Trần Thanh Dương thấy thế, xuất Trần ra các cao thủ tiến lên, cùng Triệu Hùng, Vân Vi bọn người chào hỏi. Đến tận đây, thần võ đại lục tứ đại gia tộc, còn kém vạn ra không đến. Võ Thần Điện Triệu Hùng đến, xa xa nhìn xem đỉnh núi Lộ Nhất Bình thân ảnh, trong mắt tràn đầy hán ý, ta thần bình nguyên lúc, con của hắn Triệu Tử Hào bị Lộ Nhất Bình thủ hạ đánh nát thần mạch, đan điền, nguyên thần. Hiện tại, đã là một phế nhân. Điện chủ yên tâm, cựu Tuyệt Võ Thần đại nhân xuất chúng ta Võ Thần Điện đại quân rất nhanh liền đến. Chờ kiểu tuyệt võ thần đại nhân vừa đến, chính là lộ nhất bình tử kỳ. Võ thần điện một vị cao thủ nói ra. Triệu hung gật đầu, đẹ xuống trong lòng sắc ý. Lúc này, trong đám người có người kích động kêu lên, là Khương Dục đại nhân. Khương Dục đại nhân đến rồi. Đám người nhìn lại. Quả nhiên, gặp thái ớt môn các cao thủ đang từ chân trời phá không mà đến, trùng trung điệp điệp, toàn bộ chân trời, hoàn toàn bị che đậy. Cầm đầu, chính là hàng nguyên vị diện đệ nhất nhân Khương Dục. Khương Dục đằng sau. Là Thái Ức môn một đám lao tổ, Thái thượng trưởng lão, trưởng lão, đệ tử, Thái Ức môn dưới trướng rất nhiều đại quân đế quốc, rất nhiều gia tộc cường giả. Cho dù là cách cực xa cực xa, đám người vẫn có thể cảm thụ được hương dục trên thân lăng thiên sắc ý. Chỉ gặp không trung trùng điệp kiếm khí ngưng tụ, theo hương dục mà di động. Thái Ức môn vô số cường giả khí tức càng là như là ngập trời hồng thủy, quần cuộn mà đến, Phô Thiên cái địa, phản phất muốn đem thiên địa vào phủ. Hiện trường mọi người thấy Phô Thiên cái địa mà đến Thái Ức môn đại quân, đều sợ hãi. Một chút nguyên bản quay chung quanh tại Thiên Thần Sơn phụ cận cường giả, cũng đều nhau nhau tránh thoát, sợ gặp phải Vả Lây. Triệu Bùng gặp Thái Ứt Môn Khương Dục xuất lĩnh Thái Ứt Môn các cao thủ đến, trên mặt lại là vui mừng, hắn đối với Trần Thanh Dương, Vân Vi cười nói, hai vị, Khương Dục đại nhân đến, chúng ta lên đi bái kiến một chút. Trần Thanh Dương, Vân Vi hai người gật đầu. Bất quá, ngay tại ba người muốn lên lúc trước, đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy, một bên khác chân trời vạn quỷ khóc rít gào, khí âm hàn mênh mông cuộn thiên điệu lại có loại như bị đóng kết cảm giác. Âm Quỷ Tông Hiện trường đám người, ai cũng sắp mặt đại biến. Âm Quỷ Tông đại quân, khí thế cường đại, lại còn muốn che lại thái ớt môn đại quân. Là Hoàng Tổ Triệu Hùng, vân vi bọn người xa xa nhìn thấy Âm Quỷ Tông đại quân phía trước nhất Hoàng Tổ lúc, cũng đều không chịu được thanh âm rung động hãi nhiên. Bọn hắn mặc dù tại thần võ đại lục, cũng coi là chúa tể một phương, nhưng là đối mặt Hoàng Tổ khủng bố như vậy là ma, đồng dạng trong lòng Hoàng tổ mặc dù ẩn thế không ra nhiều năm, nhưng là nó ma danh thật sự là quá lớn. Nhưng là ngay sau đó, tại Âm Quỷ Tông đại quân đằng sau, chỉ gặp các hai phe chân trời, cũng đều xuất hiện che khuất bầu trời hát ám chi khí cùng ngập trời ma khí, chính là Ám Ma Điện đại quân cùng Hoàng Truyền Ma Tông đại quân đến. Thái Ứt Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Truyền Ma Tông, tứ đại quân, phân biệt từ đông tây nam bắc quần quận mà đến, tứ phương chân trời hoàn toàn bị che đậy. Tại hiện trường các phương cường giả kinh hoàng tránh lui bên trong, Tư Vương đại quân rốt cục đi tới hiện trường. Thiên Thần Sơn bị vây đến chật như nêm cối. Từ Thiên Thần Sơn nhìn sang, đã không nhìn thấy sắc trời bên ngoài, bởi vì Thiên Thần Sơn bên ngoài, tất cả thiên địa đều đã bị tứ đại quân hoàn toàn bao phủ. Thái Ức Môn Khương Dục nhìn xem hoàng tổ, cô lão quỷ, Bạch Vô Thường ba người, trầm giọng nói, "Còn xin ba vị tiền bối đem Lộ Nhất Bình mệnh nhường cho ta." Trên người hắn vĩnh dạ chi đồng, thiên tượng thần mục quyền, thời quang thần quyền bí tịch bản thân, ta đều có thể không được. Hoàng tổ nghe vậy, Trên khuôn mặt tràn đầy kỳ quái phù văn lộ ra dáng tươi cười, "Việc này dễ nói, mệnh của hắn, ta không muốn, ta chỉ cần vĩnh dạ chi đồng." Ám ma điện cô lão quỷ cười hắc hắc, "Ta cũng chỉ muốn vĩnh dạ chi đồng." Chương 79, Vạn vô địch tới chậm một bước. Hoang truyền ma tông Bạch Vô thường thì không có mở miệng. Hắn khuôn mặt trắng giống như bôi sơn trắng kia, lại mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Thái Ứt môn Khương dục đối với hoàng Tổ, cô lão quỷ hai người nói, "Ta giết Lộ Nhất Bình đằng sau, vĩnh dạ chi đồng về ai?" lại từ hai vị tiền bối quyết định. Hoàng tổ, cô lão quỷ hai người nhìn nhau, trần chờ một chút, cuối cùng ngật đầu. Khương Dục quay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình, "Muội muội ta chết tại ngươi điệu tượng Thiên Phật thủ phía dưới, ta cũng muốn lĩnh giáo ngươi điệu tạng Thiên Phật thủ." Nhìn xem Tứ Đại Phật Kinh Tuyệt Học có phải thật vậy hay không như truyền thuyết giống như uy lực kinh người. Nói xong, toàn thân kiếm khí tràn ngập. Chỉ gặp nó toàn thân kiếm khí, như là sóng biển đồng dạng hướng tứ phương thiên địa trải mở ra tới. Trung điểm sóng kiếm bên trong Vậy mà nổi lên lửa một dạng quang mang. Tiếp theo, là thủy quang, sau đó là kim quang, một ánh sáng, thủ quang. Năm loại quang mang, chiếu dọi thiên địa, thiên địa vì đó sáng rõ. Mọi người không có cái nào không giật mình. Đây là ngũ hành kiếm khí. Trần Thanh Dương kinh ngạc nói. Âm quỷ Tông Hoàng Tổ, ám ma điện cô lão quỷ, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch vô thường ba người nhìn thấy cái này ngũ hành kiếm khí, cũng đều đều động dung. Trần Thanh Dương Nhi Tử Trần Nguyên thấy, thế nói, phụ thân. Cái này chẳng lẽ chính là cận cổ đến nay, không người tu thành ngũ hành chi kiếm sao? Trần Thanh Dương sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, không sai, tâm kiếm phía trên là thời không chi kiếm, thời không chi kiếm phía trên mới là ngũ hành chi kiếm. Thiên địa sơ khai, hồng nông diện hóa, hôn độn tạo ra, ngũ hành hóa thành vạn vật. Thế gian vạn vật, đều là ngũ hành biến thành. Nhưng là, muốn lĩnh hội ngũ hành chi đạo, khó như lên trời, cho nên cận cổ đến nay, căn bản không ai có thể tu luyện thành ngũ hành chi kiếm Mà bây giờ, Thái ớt Môn Khương Dục lại tu luyện thành. Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ bên người đường tịch cũng tán thán nói, kẻ này không hổ là hàng nguyên thế hệ này đệ nhất nhân. Có thể được hắn tán thưởng, không có mấy người, hiện tại, gặp Thái ớt Môn Khương Dục ngũ hành chi kiếm, cũng đều từ đáy lòng tán thưởng. Mà lúc này, Thái ớt Môn Khương Dục thân thể bốn phía ngũ hành kiếm khí vẫn đang không ngừng gia tăng, không ngừng khuếch tán, không ngừng tăng cường. Ngũ hành kiếm khí bên trong, thủy, hỏa kim Thổ Một năm loại nguyên tố không ngừng diễn sinh ra đến, không ngừng diễn hóa ngũ hành chuyển hóa, như là một cái tân sinh ngũ hành thế giới. Ma Thái ớt môn Khương Dục bản thân khí thức, cũng đều không ngừng phong thích, không ngừng kéo lên. Thiên Thần trung kỳ đỉnh phong. Âm Quỷ Tông hoàng tổ nói, lúc nào cũng có thể muốn đột phá Thiên Thần hậu kỳ. Đây cũng là Khương Dục cảnh giới. Mặc dù còn không có đột phá Thiên Thần hậu kỳ, nhưng là lấy ngũ hành chi kiếm chiến lực, đã có thể cùng Thiên Thần hậu kỳ một trận chiến. Ám Ma Điện cô lão quỷ nói ra. Lộ Nhất Bình cũng không động thủ, mà là tùy ý Thái Ức Môn Khương dục thôi động Ngũ Hành kiếm khí, mặc cho hắn phóng thích lực lượng toàn thân. Long Giác Kim Như gãi gãi thái trâu, hơi có chút không kiên nhẫn. Rốt cục, Thái Ức Môn Khương dục ngũ hành kiếm khí cường thịnh đến cực hạ, Thiên Thần trung kỳ đỉnh phong thần lực thôi động đến cực hạ. Hắn nhìn xem vẫn đứng chắp tay Lộ Nhất Bình, hai mắt lạnh lẽo, sớm tại mấy trăm năm trước, ta liền tìm hiểu ra ngũ hành kiếm khí, ta cái này ngũ hành kiếm khí, đủ để khai thiên lập địa, ngươi chuẩn bị xong? Lộ Nhất Bình nhìn đối phương ngũ hành kiếm khí một chút, lạnh nhặt nói: "Ngũ hành kiếm khí mà tôi, ta giết người, trong nháy mắt có thể diệt, ra tay đi." Lộ Nhất Bình nói ra, bốn phía xôn xao. Thái Ứt Môn Khương dục ngay vậy, sắc mặt triệt để chầm xuống, hai mắt kiếm mang mảnh liệt bán, cười to: "Tốt. Vậy ta liền chờ lấy ngươi trong nháy mắt diệt sát ta." Nói xong, toàn thân giống như đại dương ngũ hành kiếm khí đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình gào thét thoăn sát tới. Chỉ gặp ngũ hành kiếm khí phóng lên tận trời, phô thiên cái địa mang theo hủy thiên diệt địa chi huy, chớp mắt liền tới đến Thiên Thần Sơn chi đỉnh. Đúng lúc này, đột nhiên, phương xa chân trời vang lên cao giọng hét lớn, "Vạn thần chi lực!" Tiếp theo, một tòa thành trì khổng lồ phá không mà tới. Tòa thành trì khổng lồ này, thần lực lao nhanh như biển, vô số tôn thượng cổ thần linh tại trong thành trì chìm nổi. Thành trì đón nhận thái ớt môn khương dục ngũ hành kiếm khí. Chanh chanh chanh, ngũ hành kiếm khí đánh vào thành trì to lớn phía trên, vang lên một trận dày đặc tiếng vang, tiếng như tiếng sấm. Tóe lên trùng điệp quan mang. Đám người cực kỳ ngoài ý muốn. Tất cả mọi người nhìn xem tòa này đột nhiên xuất hiện thành trì to lớn. Thiên Đô Thành. Rất nhiều cao thủ chấn kinh. Thiên Đô Thành, thần võ đại lục đệ nhất thành. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn về hướng chân trời. Chỉ mỗi ngày tế, một người đạp không mà đến, chính là thần võ đại lục chi chủ vạn vô địch. Thiên Đô Thành là thượng cổ vô thượng thần khí, chính là vạn thần chi chủ cùng nó dưới chương chúng thần luyện chế. Vạn thần chi chủ vẫn lạc về sau chưa từng nghe nói có người có thể khống chế Thiên Đô Thành, Vạn Vô Địch vậy mà thật nắm trong tay. Âm Quỷ Tông tăng ngọc giật mình. Tại thập đại siêu cấp cao thủ xếp hạng bên trong, hắn xếp thứ ba, Vạn Vô Địch sắp xếp thứ tư. Trước đó vài ngày, tất cả mọi người tại truyền Vạn Vô Địch đột phá Thiên Thần cảnh, hơn nữa còn nắm trong tay Thiên Đô Thành, hắn vốn không tin, hiện tại gặp Vạn Vô Địch thật khống chế Thiên Đô Thành, giật mình không nhỏ. Đám người gặp vừa đột phá Thiên Thần cảnh Vạn Vô Địch bằng vào Thiên Đô Thành đỡ được hương dục ngũ hành kiếm khí. Đều là sợ hãi thán phục thiên đô thành ý lực. Thế nhưng là, vạn vô địch vì sao muốn xuất thủ ngăn cản? Có lao tổ nghi ngờ nói. Đám người cũng đều nghi hoặc. Nghĩ mãi mà không rõ vạn vô địch vì sao ngăn cản Khương Dục đánh giết lộ nhất bình. Vạn vô địch sau lưng, mà là vạn ra chúng lao tổ, chúng thái thượng trưởng lão, trưởng lão, vạn ra quân đoàn cùng vạn ra giới trướng tất cả đại đế quốc đại quân. Trước mắt, vạn vô địch liền tới đến trước mặt mọi người. Thái ớt môn Khương Dục nhìn xem vạn vô địch, sắc mặt tâm trầm Hai mắt hẳn nhiên, chất vấn, vạn vô địch, người đây là ý gì? Vạn vô địch không có nhìn thái ớt môn khức rụ, mà là hướng lộ nhất bình đi tới. Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ vạn vô địch đây là muốn làm gì. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, vạn vô địch đi tới lộ nhất bình trước mặt, kinh sợ, bái phục xuống dưới, vạn vô địch bái kiến đại nhân. Đám người mộng. Lúc này, vạn vô địch lại dập đầu nói, vạn vô địch tới chậm một bước, đại nhân thứ tội. Đám người trận mắt hốc mồm Đại nhân. Lộ Nhất Bình! Thứ tội! Chuyện gì xảy ra? Đám người một mặt khó có thể tin, nhất thời đầu góc quay lại không đến, ngay cả Thái ớt môn Khương Dục bản nhân, còn có âm quỷ Tông Hoàng Tổ, ám ma điện, cô láo quỷ, hoàng tuyển ma Tông Bạch vô thường mấy người cũng đều kinh ngạc ở. Thân là thần võ đại lục chi chủ vạn vô địch, lúc nào đầu nhập Lộ Nhất Bình? Nghe nói trước đó vài ngày Lộ Nhất Bình còn đi thiên đô thành cùng vạn ra đánh một trận chiến. Lộ Nhất Bình còn tiến vào vạn ra tổ địa. Chẳng lẽ liền lúc kia Vạn vô địch đầu nhập lộ nhất bình. Đứng lên đi. Lộ nhất bình nhìn xem quỳ sát vạn vô địch, lạnh nhạt nói. Vạn vô địch lúc này mới cung kính đứng dậy. Thái ớt môn khương dục lạnh lùng mà nhìn xem vạn vô địch, vạn vô địch, ta mặc kệ nguyên nhân gì khiến cho ngươi đầu nhập lộ nhất bình, hôm nay lộ nhất bình, ta tất sát. người bây giờ cũng ngày Không phải vậy, ta ngay cả ngươi còn có vạn ra cùng một chỗ diện Mà lúc này, võ thần điện đại quân cũng đều chính hướng thần võ đại lục bên này tiếp cận Bởi vì võ thần điện chỗ đại lục xa, cho nên mới đến so âm quỷ tông, ám ma điện cùng hoàng Tuyền ma tông muốn chậm. cửu tuyệt võ thần vu cửu tuyệt nhìn xem gần ngay trước mắt thần võ đại lục, tâm tình phức tạp, không biết sư phụ lão nhân ra hiện tại như thế nào, hắn thọ nguyên muốn hao hết, có lẽ hắn đời này đều không gặp được sư phụ lão nhân ra ông ta đi. Cảm thấy thoải mái, phiếu đề cử, có thể đánh thưởng khen thưởng một chút, chương sau, hy vọng có thể bắn. Chương 80, đệ tử bất tài vu cửu tuyệt. Cửu Tuyệt Võ Thần Vu Cửu Tuyệt không khỏi nhớ tới năm đó ở Thần Thánh Sâm Lâm thời gian. Võ Thần Điện tổng điện chủ Địch Lâm cũng không biết Vu Cửu Tuyệt ý nghĩ, gặp Vu Cửu Tuyệt nhìn xem thần võ đại lục phương hướng, nói ra, lao tổ tông, thần võ đại lục nhanh đến." Vừa nhận được tin tức, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông cùng Thái Ức Môn đều đã đuổi tới Thiên Thần Sơn. Lúc này, hắn tín phủ chấn động, lấy ra xem xét, ngoài ý muốn. "Chuyện gì?" Vu Cửu Tuyệt thấy thế hỏi. Võ thần điện tổng điện chủ Địch Lâm tranh thủ thời gian hồi đáp, vừa mới triệu hùng truyền đến tin tức, nói Thái Ứt Môn Khương Dục tu luyện thành ngũ hành kiếm khí. Nha. Vu Cửu tuyệt kinh ngạc, ngũ hành kiếm khí? Không nghĩ tới cái này Khương Dục kiếm đạo thiên phú cao như thế. Võ thần điện tổng điện chủ Địch Lâm nói, nhưng là, ngay tại Thái Ứt Môn Khương Dục thi triển ngũ hành kiếm khí hoành sát lộ nhất bình lúc, vạn vô địch đột nhiên đổi tới, xuất thủ đỡ được Khương Dục ngũ hành kiếm khí một kích, mà lại, để cho người ta kỳ quái là Vạn vô địch vậy mà đầu nhập lộ nhất bình này, đến về sau, đối với lộ nhất bình bái phụ, tỉnh xưng hô lộ nhất bình đại nhân. Võ thần điện tổng điện chủ địch lâm lại nói. Cái gì? Vũ cựu tuyệt cực kỳ ngoài ý muốn. Võ thần điện các cao thủ nghe chút, cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn. Vạn vô địch đầu nhập lộ nhất bình. Cái này, không thể nào. Một vị võ thần điện lao tổ kinh nghi nói. Việc này, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó hiểu. Võ thần điện tổng điện chủ địch lâm nói ra. Vô Cửu Tuyệt Trầm ngâm nói, tăng thêm tốc độ, chạy tới Thiên Thần Sơn. Thế là, tại Vô Cửu Tuyệt Mệnh Lệnh dưới, Võ Thần Điện Đại Quân tăng nhanh tốc độ. Lúc này, Thiên Thần Sơn, Vạn Vô Địch nhìn xem Thái Ứt Môn Khương Dụ, cười lạnh nói, "Khương Dụ, ngươi mạo phạm đại nhân, đã là tội chết, ngươi bây giờ như hướng đại nhân tìm tội, có lẽ chỉ chết ngươi một người." Thái Ứt Môn Khương Dụ nghe vậy, giận quá mà cười, "Để cho ta hướng lộ nhất bình tỉnh tội. Tốt, vậy ta hiện tại liền trước hết là giết ngươi." Diệt ngươi vạn ra, lại giết Lộ Nhất Bình. Nói xong, toàn thân ngũ hành kiếm khí đại thịnh, chấn động vang lớn, đột nhiên hướng Vạn Vô Địch vành sát tới. Vạn Vô Địch thì thôi động thiên đô thành nên đón tiếp lấy. Ầm vang. Lây trời tiếng vang vang lên lần nữa. Không bố khí lãng dư bà quét sạch. Giết. Diệt. diệt cho ta vạn ra. Không chung, Thái Ứt Môn Khương dục lạnh lùng thanh âm vang lên. Lập tức, Thái Ứt Môn môn chủ xuất lĩnh Thái Ứt Môn các cao thủ xông về Vạn Gia cao thủ. Ma Thái ớt môn giới chướng đại quân đế quốc, cũng cùng vạn gia dưới chướng đại quân đế quốc đụng vào nhau. Ngươi chính là Tà thần hậu nhân. Lúc này, Hoàng tuyến Ma tông Bạch vô thường ánh mắt rơi vào thượng cổ Tà thần cường lương trên thân, đột nhiên nói, Tà thần nhận ở trên thân thể ngươi, đúng không? Ánh mắt mọi người một lần nữa trở lại lộ nhất bình mấy người trên thân. Thượng cổ Tà thần cường lương tà mị cười một tiếng, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi muốn nhìn ta Tà thần nhận." Nghe thượng cổ Tà thần cường lương xưng hô chính mình tiểu gia hỏa, Hoàng Tiên Ma Tông Bạch Vô thường toàn thân ma quang phun trào, phát ra quái dị tiếng cười. Võ Thần Điện đại quân đến. Lúc này, có người kêu lên: Âm Quỷ Tông hoàng tổ, Ám Ma Điện cô lão quỷ, Hoàng Tiên Ma Tông Bạch Vô thường bọn người đều nhìn sang. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Võ Thần Điện đại quân phía trước nhất một cái vóc người cao lớn trung niên nhân trên thân. Võ Thần Điện Cửu Tuyệt Võ Thần, hàng nguyên vị diện cổ xưa nhất tồn tại, cũng là hàng nguyên vị diện lớn nhất sắc thái truyền kỳ tồn tại một trong. Cho dù là hoàng tổ, cô lão quỷ, Bạch Vô Thường ba người, cũng đều nhỏ hơn Cửu Tuyệt Võ Thần bối phận. Cửu Tuyệt Võ Thần Vu Cửu Tuyệt đến, tất cả mọi người ánh mắt đều bị nó dẫn dắt. Dù là Vu Cửu Tuyệt không có triển lộ cường tuyệt khí thức, chỉ là bình tĩnh đi tới, nhưng là cho đám người cảm giác, Vu Cửu Tuyệt chính là một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ. Vu Cửu Tuyệt phảng phất chính là thiên địa trung tâm. Thiên địa, phảng phất theo hắn mà động cũng ở bên người Vu Cửu Tuyệt Võ Thần Điện tổng điện chủ Địch Lâm nhìn phía xa không trung giao chiến vạn vô địch, khương dục hai người, sợ hai than nói, vạn vô địch quả nhiên nắm trong tay thiên đô thành. Bất quá, vạn gia đại quân sợ là trèo chống không được bao lâu. Nếu bàn về thực lực, vạn gia cùng Thái Ứt Môn vẫn là trên lệch không ít. Thái Ứt Môn dù sao cũng là hàng nguyên vị diện đệ nhất tông môn. Địch Lâm xuyên thấu qua vạn gia cùng Thái Ứt Môn chúng đệ tử, nhìn về hướng Thiên Thần Sơn chi đỉnh cái kia đạo làm nhạt thân ảnh, nói ra, lão tổ tông Cái kia chính là Vĩnh Dạ Quân Vương chuyển nhân Lộ Nhất Bình. Vu Cửu Tuyệt thuận địch lâm ánh mắt nhìn sang, hắn cũng tò mò gần nhất doanh động hàng nguyên cái này Vĩnh Dạ Quân Vương chuyển nhân ra sao bộ dáng. Bởi vì vạn ra cùng thái ớt môn giao chiến, cho nên đại quân bao nhiêu che cản lộ Nhất Bình thân ảnh. Vu Cửu Tuyệt xuyên thấu qua vạn ra cùng thái ớt môn đệ tử, nhìn về hướng Thiên Thần Sơn chi đỉnh. Đai hắn nhìn thấy Thiên Thần Sơn chi đỉnh thân ảnh áo lam kia lúc, như bị sét đánh, cả người cứng đờ, hai mắt trừng lớn không dám tin tưởng nhìn xem khuôn mặt anh tuân bất phẳng kia. Đây là... Đột nhiên, vu cửu tuyệt toàn thân run dậy, hốc mắt vậy mà đỏ lên. Sư phụ, là lao nhân ra người sao? Thật là lao nhân ra người sao? Võ thần điện tổng điện chủ địch Lâm cũng không có chú ý tới vũ cửu tuyệt dị dạng. Hắn nhìn xa xa lộ nhất bình, nói ra, lộ nhất bình này đối mặt ám ma điện, hoàng tuyên ma tông, âm quỷ tông đại quân lại còn có thể chấn định như thế, tâm tính cũng không tệ. lúc này Võ thần điện phân điện triệu hùng xuất lĩnh võ thần điện phân điện cao thủ toàn bộ kích động tiến lên đón. Bái kiến cửu tuyệt lao tổ tông. Triệu hùng cùng võ thần điện phân điện các cao thủ đi vào vô cửu tuyệt trước mặt, bái phục một chỗ. Mà vu cửu tuyệt lại pháng phất giống như không nghe thấy, từ triệu hùng bọn người bên người đi qua, sau đó hướng thiên thần sơn chi đỉnh bay đi. Võ thần điện địch lâm bọn người không khỏi sức sở. Nguyên bản bái phục đi xuống triệu hùng càng là kinh ngạc. Ám ma điện hoàng tuyển ma tông Âm Quỷ Tông đông đảo cao thủ gặp Vu Cửu Tuyệt đối với Triệu Hùng bọn người bỏ mặc, sau đó trực tiếp bay tới, đồng dạng ngoài ý muốn. Hoàng tổ, Đường Tịch, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thường nhìn thấy Vu Cửu Tuyệt nước mắt trên mặt lúc, càng là kinh nghi. Cửu Tuyệt đại nhân đây là thế nào? Tại tất cả mọi người trong kinh nghi, Vu Cửu Tuyệt hướng Lộ Nhất Bình bay tới. Càng đến gần Lộ Nhất Bình, Vu Cửu Tuyệt liền càng là kích động. Đứng ở bên người Lộ Nhất Bình Chu Thừa, cũng một mặt kinh nghi. Chuyện gì? có thể làm cho Vu Cửu Tuyệt cường giả như vậy kích động như vậy. Tại tất cả mọi người trong kinh nghi, Vu Cửu Tuyệt đi tới Lộ Nhất Bình trước mặt, Vu Cửu Tuyệt đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình quỷ sát xuống dưới, trong mắt nước mắt, rốt cuộc không chịu được, lần nữa nhỏ xuống, hắn nước nở nói, "Đệ tử bất tài Vu Cửu Tuyệt bái kiến sư tôn." "Đệ tử bất tài Vu Cửu Tuyệt." "Sư tôn." Tất cả mọi người nghe chút, náo hài ẩm vang nổ vang. Ngay cả đang cùng vạn vô địch giao thủ thái ớt môn khương dục cũng đều cứng lại ở đó. "Sư tôn!" Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ rung dậy, Hái Nhiên nhìn xem đứng ở trước mặt vụ Cửu Tuyệt thân ảnh áo lam kia. Ám Ma Điện cô lão quỷ, Hoàng tuyến Ma Tông Bạch Vô thường đồng dạng mặt mũi tràn đầy hái nhiên. Võ Thần Điện Triệu Hùng đồng dạng hái nhiên, chẳng lẽ hắn là? Theo Thái Ứt môn Khương dục đứng đờ, Thái Ứt môn cùng vạn ra tất cả cao thủ cũng đều toàn bộ ngừng lại. Nguyên bản dung trời gào hét âm thanh đột nhiên biến mất, thiên địa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn lên trời thần chi đỉnh người trẻ tuổi áo lam kia. Ngay cả thiên thần hà pháng phất cũng đều chậm lại. Chỉ có gió, tại gào thét. Thoải mái. Thoải mái. chương 81, siêu việt thiên thần. Thiên điệu trong yên tĩnh, lộ nhất bình thở dài một tiếng, nhìn xem quỷ sát trước mặt vu kiểu tuyệt, nói ra, đứng lên đi, ta nói qua, về sau các ngươi những tiểu gia hỏa này gặp ta, không cho phép lại sừng ta sư phụ. Tại thần thánh xâm lâm bên trong trong tháng năm dài đằng đắng, hắn thu qua bốn cái thân chuyển, mấy chục cái đệ tử ký danh. Bọn hắn lúc rời đi Lộ Nhất Bình đều đối bọn hắn nói qua, về sau gặp lại chính mình, không cho phép lại xương chính mình sư phụ. Về phần nguyên nhân, Lộ Nhất Bình không nói. Lúc đầu muốn đứng dậy vô kiểu tuyệt, nghe vậy, sợ hai nói, sư tôn, vừa rồi đệ tử nhất thời kích động, quên sư tôn dạy bảo, đệ tử đang chết. Còn xin sư tôn trách phạt. Đám người gặp kiểu tuyệt võ thần vù kiểu tuyệt bởi vì Lộ Nhất Bình một câu mà như vậy kinh sợ dáng vẻ, đều trong lòng quá dị. Liên quan tới thần thánh xâm lâm truyền thuyết rất nhiều, nhưng là Phần lớn đều tương đối mơ hồ, không ai biết thần thánh xâm lâm vị kia là thực lực gì, mà lại chỉ là truyền thuyết mà thôi, huống hồ có một số việc quá xa xưa, cũng không có ghi chép cùng căn cứ, có ít người kỳ thật bán tín bán nghi, hiện trường rất nhiều cao thủ gặp Cửu Tuyệt Võ Thần Vu Cửu Tuyệt như vậy kinh sợ dáng vẻ, đều cảm thấy vô Cửu Tuyệt quá mức khoa trương, coi như Lộ Nhất Bình này thật sự là sư phụ, cũng không cần thiết như vậy kinh sợ a. Lấy Vu Cửu Tuyệt tại hàng nguyên vị diện thân phận cùng địa vị bây giờ, hoàn toàn không cần thiết đối với Lộ Nhất Bình như vậy. Ngay cả Chu Thừa cũng đều có chút ngoài ý muốn. Lộ Nhất Bình gặp Vu Cửu Tuyệt Kinh sợ dáng vẻ, một tay vừa đỡ, đem nó đỡ dậy, "Đứng lên đi, lần sau nhớ kỹ là được." "Vâng, sư tôn." Vu Cửu Tuyệt lúc này cung kinh đáp. Nghe Vu Cửu Tuyệt hay là xưng hô chính mình sư tôn, Lộ Nhất Bình em thầm lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt của hắn rơi vào Âm Quỷ Tông hoàng tổ, Ám Ma Điện, Cô Lão Quỷ, Hoàng Tiên Ma Tông Bạch Vô Thượng trên thân. Lộ Nhất Bình trong tay, Vĩnh Dạ Chi Đồng xuất hiện. Hoàng Tổ, Cô La Quỷ, Bạch Vô Thường một đám cao thủ nhìn chầm chằm Vĩnh Dạ Chi Đồng, hai mắt nóng bỏng. Các ngươi không phải muốn Vĩnh Dạ Chi Đồng sao? Có thể xuất thủ. Lộ Nhất Bình thanh nhiên đạm mạc. Hoàng Tổ, Cô La Quỷ, Bạch Vô Thường bọn người lại là trần chờ. Cựu Tuyệt Võ Thần thực lực mặc dù cường đại, nhưng là ba người bọn họ như liên thủ, hay là có lòng tin có thể áp chế Cửu Tuyệt Võ Thần, có thể đối mặt một cái căn bản không biết thực lực như thế nào Lộ Nhất Bình lại có chút không chắc. Thế nào, không dám ra tay sao? Lộ nhất bình lạnh rộng. Hoàng tổ bên người lão giả đường tịch ngay vậy, nhịn không được, cười lạnh nói, sống được càng già cũng không đại biểu càng mạnh, ta cũng không tin ngươi thật mạnh như vậy. Hoàn toàn chính xác, sống được càng già, không có nghĩa là liền mạnh. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, có bất quá ngàn năm, đã thành tiểu thần linh, mà có đại đế, sống mấy ngàn năm, cũng vô pháp thành tiểu thần linh, mà lại Thọ nguyên có hạn, sống được càng già. Khí huyết liền dần dần khô kiệt, thân thể các phương diện cơ năng cũng đều sẽ dần dần suy yếu, tựa như cựu tuyệt võ thần thọ nguyên sắp hết, khí huyết đã khô kiệt. Đường Tịch nói đến đây, toàn thân khí thế phóng thích mà ra, mênh ngông quỷ khí trung thiên. Cửu Thiên cũng vì đó ẩm vang chấn động. Từng tôn ác quỷ ở tại thân thể bốn phía, diễn hóa thành một phương ác quỷ cái giới. Thiên địa lập tức tối xuống, âm phong trận trận, quỷ khóc thần hảo. Toàn bộ Thiên Thần Sơn bốn phía không gian, phản phất như truy vô bên cạnh quỷ giới một chút đến gần cường giả, đều có loại bị ác quỷ quấn thân cảm giác, toàn thân dùng mình. Ngay cả rất nhiều chân thần cũng không ngoại lệ. Thiên thần hậu kỳ đỉnh phong. Cô lão quỷ bên người một vị cao thủ hoàng sợ nói: "Đích thật là thiên thần hậu kỳ đỉnh phong." Cô lão quỷ gật đầu, một mặt ngoài ý muốn. Hoàng tổ bên người lão giả này, hắn vậy mà chưa nghe nói qua. Âm quỷ tông lúc nào nhiều một tôn thiên thần hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Lúc này, đường tịch thân thể bốn phía, mêng ngông như biển thiên thần chi lực bên trong, Tường đạo thiên thần pháp tắc quấn quanh mà lên. 8 vạn 1643 đầu. Hoàng Tuyên Ma tông Bạch Vô Thường động dung nói: "Đột phá thiên thần sơ kỳ, thiên thần pháp tắc mới 10." "Không không không." Theo cảnh giới tăng lên, cảm nộ thiên thần pháp tắc sẽ càng ngày càng nhiều. 8 vạn 1643 đầu thiên thần pháp tắc, tuyệt đối là kinh người. Người này thực lực không nghĩ tới mạnh như thế. Cô lão quỷ trầm giọng nói: "8 vạn 1643 đầu." Cái này hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Lão giả Đường Tịch đem toàn thân thiên thần chi lực thôi động đến cực hạ, trong tay nhiều hơn một thanh to lớn quỷ đao, thanh quỷ đao này, chính diện là một tôn ác quỷ đồ văn, mà mặt trái, mà là một cái kỳ quái phù văn, phù văn này, ở đây các cao thủ vậy mà không nhận ra là cái gì phù văn. Quỷ ngục đao. Hoàng truyền ma tông Bạch vô thường hai mắt ngưng tụ. Quỷ ngục đao. Lao tổ tông nói là, đây là trung cổ thời kỳ quỷ ngục ma tôn quỷ ngục đao. Hoàng tuyến ma tông tông chủ giật nảy cả mình. Thượng cổ, trung cổ cận cổ. Mỗi một cái thời kỳ đều có thập đại cao thủ. Quỷ ngục Ma Tôn là trung cổ thời kỳ Thiên Thai thời đại thập đại cao thủ một trong. Không sai, chính là Quỷ ngục Ma Tôn Quỷ ngục Đao. Hoàng Tuyến Ma Tông Bạch vô thường sắc mặt nghiêm túc, "Đao này là cực phẩm thần khí, nhưng là so rất nhiều cực phẩm thần khí uy lực đều mạnh, có thể chạm nước Thái Cổ thần sơn." Lao giả Đường Tịch Thiên thần chi lực quan chú, Quỷ ngục Đao ẩn ẩn có vạn quỷ thanh âm, kinh người huyết khí màu đỏ quét sạch. Quỷ ngục điên đao Lao giả đường tịch phá không mà lên, trong tay quỷ ngục đao hướng lộ nhất bình chém ra. Trung điệp đao mang phá không, không biết có bao nhiêu nói, nương theo lấy đào mang, thì là ức vạn ác quỷ. Cái này quỷ ngục tuyệt đao, chính là quỷ ngục ma tôn tuyệt học mạnh nhất. Thân điện ghi đi chép, quỷ ngục ma tôn cầm trong tay quỷ ngục đao, một cái quỷ ngục tuyệt đao, chém xuống mấy trăm thiên thần. Nhìn xem chém tới quỷ ngục đao, vũ cựu tuyệt, lòng giác kim như đang muốn xuất thủ, lộ nhất bình lạnh nhạt nói, không cần. Sau đó tùy ý quỷ ngục tuyệt đao chém xuống. Cong, quỷ ngục đao mang theo kinh thiên nhất kích, chém tới lộ nhất bình trên đỉnh đầu. Nhưng là, khi quỷ ngục đao chém tới lộ nhất bình trên đỉnh đầu lúc, phản phất chạm tại vô hình vị diện giới bích phía trên, phát ra tranh niên tiếng vang. Quỷ ngục đao đầu ở chỗ đó, lại không cách nào tiến lên nửa tấc. Đám người ngần ngơ. Chẳng lẽ là vị diện chi lực? Âm Quỷ Tông hoàng tổ nhìn xem lộ nhất bình thân thể bốn phía vô hình giới bích, một mực như thường sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn đã siêu việt thiên thần. Chẳng như thường cũng biến sắc. Chỉ có siêu việt thiên thần, mới có thể khống chế vị diện chi lực. Ám ma điện cô lão quỷ các loại một đám cao thủ đều biến sắc. Siêu việt thiên thần, khống chế vị diện chi lực. Đây đã là vị diện chi chủ thực lực. Ngay sau đó, mọi người thấy, cái kia chém tới lộ nhất bình trên đỉnh đầu quỷ ngục đao, phát ra một tiếng băng liệt thanh âm, mặc dù rất nhỏ, nhưng là rõ ràng chuyển vào tất cả mọi người trong thai, chỉ gặp thanh này chém giết không biết bao nhiêu chân thần bao nhiêu ngày thần quỷ ngục đao, từng khúc nước toát ra. Lao giả Đường Tịch nhìn xem trong tay quỷ ngục đao thân đao vỡ nát, thành nhỏ vụn mảnh vỡ từ trên cao bay xuống, sợ ngây người. Thanh này quỷ ngục đao, hắn đạt được đằng sau, cơ hội là không đâu được nổi, cho dù là rất nhiều cực phẩm thần khí cấp bậc thần khai, hắn cũng có thể tùy tiện cắt ra, vô cùng sắc bén, không thể phá vỡ. Hiện tại, lại bị làm vỡ nát, mà lại lộ nhất bình này, còn không có chân chính xuất thủ. Chương 82: Một bước giết một thần. Mọi người thấy bị chấn thành vô số mảnh vỡ quỷ ngục đao, đều kinh ngạc đến ngây người. Quỷ ngục đao, bị thần điện ghi đi chép, là một thanh vô thượng quỷ đao, huy danh trấn thước cổ kim, hiện tại, đây là muốn vĩnh viên từ hàng nguyên vị diện lịch sử biến mất sao. Rất nhiều biết do quỷ ngục đao huy danh cao thủ, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng là vẫn khó mà tin được quỷ ngục đao cứ như vậy muốn vĩnh viên biến mất. Lúc này, lộ nhất bình trong tay vĩnh dạ chi đồng vung ra. Hắn cũng không có rút kiếm, chỉ là tùy ý huy động một chút Một đạo hắc ám quang mang rạch ra quỷ ngục đao vạn quỷ chi khí. Tiếp theo, hắc ám quang mang rạch ra lão giả đường tịch thân thể bốn phía ác quỷ kết giới. Sau đó, hắc ám quang mang rạch ra nó thân thể bốn phía thiên thần pháp tắc. 8 vạn 1643 đầu thiên thần pháp tắc, từng khúc vỡ nát. Thiên thần pháp tắc chính là pháp tắc thiên địa lực lượng nào đó ngưng tụ mà thành, cứng cõi dị thường, nhưng bây giờ cũng toàn bộ vỡ nát. Cuối cùng, hắc ám quang mang rạch ra lão giả đường tịch trên người thần khai. Vừa mới vô biên quỷ khí, cùng bạo âm phong, hoàn toàn tiêu tán. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một đầu vết máu, từ lao giả đường tịch chỗ cổ, một mực hướng phía dưới kéo dài đến nó dưới bụng. Đường tịch không dám tin tưởng nhìn xem ngực hoàn toàn bị cắt ra thần khải cùng đầu kia vết máu, hắn cái này thần khải, cũng là trung cổ thời kỳ một kiện cực kỳ uy danh thần khải. Ở trước mặt lộ nhất bình này, cũng là như thế yếu kém không chịu nổi. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, lao giả đường tịch ngực vết máu đột nhiên toàn bộ vỡ ra Lao giả đường tịch, phân chia thành hai nửa. Máu tươi giữa trời. Mà nó thần cách, thần hồn cũng đều phân chia thành hai nửa. Mọi người thấy lao giả đường tịch thi thể, ngây người. Cận cổ đến nay, mặc dù có chân thần cường giả vẫn lạc, nhưng là, chưa từng có vẫn lạc qua thiên thần. Thiên thần cường giả, vô luận là thần thể hay là thần hồn, đều so chân thần muốn mạnh hơn nhiều lần, rất khó giết chết. Hiện tại, một tôn ngưng tụ 8 vạn 1643 đầu thiên thần pháp tác thiên thần hậu kỳ đình phong. Âm quỷ tông hoàng tổ, tăng ngọc bọn người nhìn xem lão giả đường tịch thi thể, sắc mặt khó coi. Lộ Nhất Bình không có nhìn lão giả đường tịch thi thể, nhìn xem hoàng tổ, cô láo quỷ, bạch vô thường bọn người, lạnh nhạt nói, còn có người muốn xuất thủ hả? Hoàng tổ, cô láo quỷ, bạch vô thường bọn người không ai mở miệng. Châm một hồi, bạch vô thường sơn trắng đồng dạng mặt, lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười, đại nhân nói đùa, ta hoàng tuyển ma tông hôm nay tới đây, chỉ vì thiên thần hà ngược dòng mà đến. Chúng ta hoàng tuyển ma tông hoàn toàn không có muốn đối với đại nhân ý xuất thủ. Cô lão quỷ há hốc mồm nói ra, chúng ta lúc trước không biết đại nhân thân phận, nếu là sớm biết đại nhân thân phận, chính là cho chúng ta 100 cái gan cũng không dám đến đây. Nói đến đây, hắn không người nói, ám ma điện lúc trước đắc tội đại nhân, là chúng ta có mắt không trọng. Chúng ta nguyện dâng lên trục tỷ thần thạch bồi tội. Còn xin đại nhân tha thứ chúng ta. Lộ nhất bình ngay vậy, sắc mặt đạm mạc, đã trởm. Hôm nay... Các ngươi tất cả mọi người phải chết. Bạch Vô Thường, cô lão quỷ đám người sắc mặt biến đổi, không khỏi lùi lại. Lúc này, Hoàng Tổ trầm giọng nói, Lộ Nhất Bình, ngươi coi thật muốn làm cho cá chết lưới rách. Ngươi mặc dù siêu việt thiên thần, nắm trong tay vị diện chi lực, nhưng là mỗi lần sử dụng vị diện chi lực, cũng đều cực kỳ tiêu hao thần lực và hồn lực, ngươi căn bản thi triển không được mấy lần. Chúng ta Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông lại có trăm tỉ đại quân. Coi như chúng ta không giết được ngươi, chúng ta cũng có thể giết chết bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta âm quỷ tông đã cùng u Minh Chi Ngục Vô Sinh Môn liên minh. Đám người nghe chút, kinh ngạc, Vô Sinh Môn. u Minh Chi Ngục, Vô Sinh Môn. Vô Sinh Môn, chính là u Minh Chi Ngục đông đảo siêu cấp tông môn thực lực mạnh nhất mấy cái. Nếu bàn về thực lực, thậm chí so cựu thiên thái thanh kiếm phái còn mạnh hơn. Mà lại, Vô Sinh Môn, thủ đoạn tàn nhẫn không gì sánh được, nếu để cho đám người lựa chọn Đám người tình nguyện đắc tội thái thanh kiếm phái cũng không muốn đắc tội vô sinh môn. Hoàng tổ nói xong, liền gặp lộ nhất bình vừa xài bước ra, trong tay vĩnh dạ chi đồng vung lên mà ra. Hoàng tổ kinh hãi, phản xạ có điều kiện lui lại, đồng thời thúc dục toàn thân thiên thần chi lực, thiên thần pháp tắc cuốn quanh, cả người hát cám quang mang vạn trượng. Hán thiên thần pháp tắc, thình linh đạt đến 8.9724 đầu. So vừa rồi lao giả đường tịch nhiều hơn 8.000 đầu. Trước mặt hắn, càng là nhiều một cái hát cám cự thuẫn. Ám quang tri thuẫn. Có người nhận ra hắc ám cự thuẫn này. Ám quang tri thuẫn, chính là âm quỷ tông bảo vật trấn phái. Vô thượng phòng ngự thân khí. Cái này ám quang tri thuẫn, là dùng viễn cổ ám ma thú khối ra rèn đúc, danh xưng có thể hấp thu hết thể công kích. Bố âm quỷ đại trận Giết hắn. Hoàng tổ quát. Mà ám ma điện cô láo quỷ, Hoàng tuyên ma tông bạch vô thường gặp lộ nhất bình không chịu tốt, cắn răng một cái, cũng đều nhao nhao quát. Bố ám ma đại trợn. Hoàng tuyên đại trận Giết. Lập tức, quỷ khí, ma khí, thi khí vô thiên cái địa. Lúc này, Lộ Nhất Bình trong tay Vĩnh Dạ Chi Đồng xuyên qua ám quang chi thuẫn, không có đình trệ, đâm xuyên qua hoàng tổ trên thân hát ám quang mang, phá vỡ đối phương thiên thần phát tác, cuối cùng đâm vào đối phương mi tâm. Vĩnh Dạ Chi Đồng vỏ kiếm từ đối phương cái hốt lộ ra. Âm Quỷ Tông hoàng tổ hai mắt trừng trừng. Lộ Nhất Bình mặt không biểu tình, trong tay Vĩnh Dạ Chi Đồng chấn động, liền đem hoàng tổ chi đầu chấn động đến vỡ nát. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình lại vừa sải bước ra một kiếm vung ra, ám ma điện cô lão quỷ đầu người rơi xuống đất. Lại vừa xài bước ra, Hoàng Tiền Ma Tông Bạch Vô thường bị cắt thành hai nửa. Một bước giết một thần. Mà lại là Tam Đại Thiên Thần hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này, thượng cổ Tà Thần Cường Lương Tà Thần nhận cũng đều bay ra, hóa thành hai đạo huyết nhận quằn mang, từ Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tiền Ma Tông trong đám đệ tử bay qua. Long Giác Kim Nưu thì là đi thẳng tới Âm Quỷ Tông đại quân trên không, màu vàng đuổi châu phùng lớn, biến thành kình thiên trụ một chân đạp xuống. Âm Quỷ Tông đại quân như mưa to đồng dạng từ trên cao đập xuống. Mặt đất ầm vang rung động, một mảnh huyết vũ vẩy ra. Trương Tấn, Triệu Văn hai người cũng phân biệt sông vào Hoàng Tuyền Ma Tông cùng ám ma điện đại quân. Chu Thừa thấy thế, cũng tế khởi Phật trưởng, hướng về phía Hoàng Tuyền Ma Tông đại quân. Cựu Tuyệt Võ Thần thì xuất lĩnh võ thần điện cao thủ thẳng hướng Thái Ứt môn. Tiếng giết chân trời. Thiên Thần Sơn phương viên không biết bao nhiêu dặm, không trung huyết vũ chuốt xuống mà xuống, toàn bộ bầu trời đều là màu đỏ. Vạn giâm đại địa, dương rệm, đều là tận hoàn toàn bị nhuốm đỏ. Những tông môn khác, gia tộc cao thủ chạy trốn tới tại chỗ rất xa, nhìn xem như mưa to đồng dạng huyết vũ, đều là ngây người. Đây là tái hiện thượng cổ chư thần chi chiến sao? Vân ra ra chủ Vân Vi chỉ cảm thấy toàn thân rất run, nhưng trong lòng bàn tay một mực tại xuất mồ hôi. Sau trận chiến này, chỉ sợ Âm Quỷ Tông, Hoàng Tiên Ma Tông cùng Ám Ma Điện sắp xong rồi. Trần Thanh Dương cái này thần võ đại lục đệ nhất trận pháp sư, thấy miệng đang lươi khô, Từ Trung Cổ đằng sau, hàng nguyên vị diện có bao nhiêu vạn năm không có đại chiến như vậy. Thần võ đại lục tất cả đại đế quốc ở giữa mặc dù cũng có giao chiến, nhưng là, cùng trước mắt trăm tỷ đại quân chém giết so sánh, quả thực là tiểu hài đánh nhau. Lộ nhất bình vĩnh dạ chi đồng từ đầu đến cuối không có ra khỏi vỏ, nhưng là, toàn thân kiếm khí tràn ngập, vậy mà ngưng tụ thành mấy vạn cái kiếm trận. Những nơi đi qua, âm quỷ tông, hoàng tuyên ma tông, ám ma điện tất cả cao thủ toàn bộ bị kiếm trận rào sát. Lộ Nhất Bình đi tới Thái Ức Môn Khương Dục trước mặt. Chương 83: Thiên Thần Hà ngược dòng. Nhìn xem đột nhiên đi vào trước mặt mình Lộ Nhất Bình, Thái Ức Môn Khương Dục sắc mặt bối rối, toàn thân ngũ hành kiếm khí hướng Lộ Nhất Bình đánh giết tới, nhưng là, ngũ hành kiếm khi đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt lúc, liền bị lực lượng vô hình đánh sơ xác. Lộ Nhất Bình, sư phụ ta là Kim Quang thượng nhân, hắn bây giờ tại Cửu Thiên ẩn thế không ra. Thái Ức Môn Khương Dục kinh ngạc lùi lại, nói ra, sớm tại mấy vạn năm trước Hắn cũng đã sớm siêu việt thiên thần, giống như ngươi, là vị diện chi chủ chi cảnh. Nếu ngươi thả chúng ta Thái Ứt Môn rời đi, ta Thái Ứt Môn từ đây không còn bước vào thần võ đại lục, sẽ không tiếp tục cùng ngươi là địch." Thái Ứt Môn Khương Dục vừa nói, hiện trường chúng phương cao thủ xôn xao. Kim Quang Thượng Nhân lại còn không chết. Trần Thanh Vân giật mình nói, hắn so Cửu Tuyệt Võ Thần còn cao hơn bối phận, là cùng Thánh Ma đại nhân cùng một thời đại cường giả. Như Kim Quang Thượng Nhân siêu việt thiên thần, trở thành vị diện chi chủ, thọ nguyên tăng nhiều, cũng hoàn toàn chính xác có khả năng. Vân ra ra chủ Vân Vi nói ra, Kim Quang thượng nhân, danh khí cực lớn, chính là thánh ma thời đại vô thượng cường giả. Có người từng nói, nếu không có thánh ma, Kim Quang thượng nhân tuyệt đối có thể hoành ép vô địch một đời. Kim Quang thượng nhân. Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Không sai, sư phụ ta Kim Quang thượng nhân, đạt được vô thượng thần điển, tu luyện thành vô thượng đại đạo." Thái Ức môn khương dục nói. Lộ Nhất Bình lại là nhiếp một cái, đem Thái Ức môn khương dục nắm bắt đến trước mặt. Người Thái Ứt Môn Khương dục nhìn xem gần trong gang tấc lộ Nhất Bình, trong lòng kinh hoàng. Lập tức, lộ Nhất Bình đối với hắn siêu hồn. Lộ Nhất Bình không có lập tức giết hắn, chính là muốn từ nó trong trí nhớ biết được sát sinh đạo sát thần hạ lạc. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc. Lộ Nhất Bình một cái thiên lôi rơi xuống, Thái Ứt Môn Khương dục bị đánh bay, lúc rơi xuống đất đã thành một đoàn than đen. Nơi xa, Trần Thanh Dương, Vân Vi bọn người nhìn xem bị oanh thành một đoàn than đen Thái Ứt Môn Khương dục, đều là trong lòng phất tát. Thái ớt môn Khương Dục mặc dù thực lực không bằng âm quỷ tông hoàng tổ bọn người, nhưng là, nói thế nào cũng là bọn hắn thời đại này để nhất nhân. Hiện tại, Khương Dục vẫn lạc, ý vị này, từ giờ khác này, thuộc về Khương Dục thời đại, đã kết thúc. Gặp Thái ớt môn Khương Dục chết đi, một chút Thái ớt môn cao thủ rốt cục nhịn không được chạy trốn, nhưng là, bọn hắn vừa chạy trốn ra thiên thần Sơn Phạm Vi không bao lâu, trong hư không, một đoàn kiếm khí rơi xuống, liền đem những này Thái ớt môn chạy trốn cao thủ đánh xuyên Lộ Nhất Bình mạc tiếng nói, Thiên Thần Sơn không gian xung quanh đã bị ta bố trí xuống vô thượng kiếm trận, không người có thể rời đi, trừ phi giết ta." Lộ Nhất Bình thanh âm vang vọng Thiên Thần Sơn. Nguyên bản còn ôm chạy trốn suy nghĩ Thái Ức Môn, Ám Ma Điện, Hoàng tuyên Ma Tông, Âm Quỷ Tông, cao thủ không khỏi tuyệt vọng. Giết Lộ Nhất Bình. Ngay cả Hoàng tổ, cô lão quỷ, Bạch Vô thường Tam Đại Thiên Thần hậu kỳ đỉnh phong cũng đều bị Lộ Nhất Bình một kiếm chém giết, giết Lộ Nhất Bình không khác gì si nhân nằm mơ. Thượng cổ tà thần cường lương cầm trong tay tà thần nhận, hóa thành một đoàn huyết sắc gió lốc, tại Ám Ma Điện, Hoàng Tuyến Ma Tông, Âm Quỷ Tông trong đại quân không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, huyết sắc gió lốc liền phồng lớn một vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ám Ma Điện, Hoàng Tuyến Ma Tông, Âm Quỷ Tông vô số đệ tử bị cuốn vào trong gió lốc, sau đó băng tán, hóa thành huyết sắc gió lốc một bộ phận. Nhìn xem thượng cổ tà thần cường lương đánh đâu tháng đó, hoành đảo vô địch, những nơi đi qua, Ám Ma Điện Hoàng tuyến ma tông cùng âm quỷ tông các đệ tử quỷ xuống đất mà ngã, không người là nó một kích chi địch, trần Thành dương, vân vi bọn người ai cũng kinh ngạc. Cái này ta thần hậu nhân, thực lực khủng bố như thế. Thực lực của hắn, chỉ sợ không kém gì hoàng tổ, bạch vô thường bọn hắn, thậm chí khả năng giống như lộ nhất bình, đã thành vị diện chi chủ. Một vị trần gia lão tổ nuốt nói, thiên thần hà chi thủy, quả nhiên vẫn là như thế thanh tịnh. Đám người nhìn lại, chỉ gặp ám ma tông. Hoàng Tiên Ma Tông cùng Âm Quỷ Tông đệ tử mưa máu nghiêng rơi xuống Thiên Thần Hà phía trên lúc, Thiên Thần Hà chi thủy không có nhận một chút ảnh hưởng, vẫn là như thế bích thanh hòa thanh triệt. Giết chóc tại tiếp tục. Không biết đi qua bao lâu, rốt cục, Thái Ứt Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tiên Ma Tông đại quân có người bắt đầu lùi bước, bắt đầu quỳ xuống đất, bắt đầu cầu xin tha thứ. Khi Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nưu, Thượng Cổ Tà Thần Cường Lương bọn người dừng lại lúc, chỉ gặp khắp núi đầy đất đều bị máu nhuộm đỏ. Liếc nhìn lại, Chỉ có màu đỏ. Chân ra, vân ra trốn ở tại chỗ rất xa các phương ngắm nhìn đệ tử nôn mửa không thôi. Ma Thái Ưt Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông còn sót lại đệ tử, dưới trướng đại quân đế quốc, toàn bộ phủ phục một chỗ, không có người nào đứng đấy. Lúc này, đột nhiên, thiên thần hà ẩm vang một vang. Chỉ gặp nguyên bản xuôi dòng xuống thiên thần hà, vậy mà hoàn toàn ngừng lại, tiếp theo, bắt đầu ngực dòng. Khi thiên thần hà ngược dòng lúc, toàn bộ sông, phát ra dị dạng hào Quang quang thải chiếu trời. Thiên thần Hà đầu nguồn trên mặt sông, dần dần hiện ra đủ loại bảo bối. Có thương, có đau, có kiếm các loại thần khí. Có từng quyển từng quyển bí tịch. Có từng cây linh dược. Trần Thanh Dương, vân vi bọn người nhìn xem thiên thần Hà hiện hiện các loại bảo bối, trong lòng lửa nóng, nhưng lại không ai dám tiến lên cấp đoạn. Tất cả mọi người nhìn xem thân ảnh áo lam kia. Lộ nhất bình nhìn xem những cái kia nổi lên các loại thần khí, bí tịch, linh dược, bất vi sở động. Hoàng tổ, cô láo quỷ, bạch vô thường mấy người nhận không gian đồ vật còn rắc rưỡi. Bất quá, lộ nhất bình cũng không đổi, đồ tốt đều là đến phía sau mới xuất hiện. Lần này, là thiên thần hà trăm vạn năm kỳ hạn dù là không có gốc thứ hai cựu thải thần chi, nhưng là, hẳn là cũng có có thể so với cựu thải thần chi đồ vật. Một giờ đi qua, đột nhiên, một đóa hoa sen màu đen từ đáy sông nâng lên. Hoa sen màu đen này, đen bên trong mang đỏ, có nửa người độ cao, tản ra trận trận dị hương. Dị hương bay ra, toàn bộ Thiên Thần Sơn người nghe ngóng đều thần thanh khí sảng. Long Dác Kim Như nhìn thấy hoa sen màu đen này, hai mắt sáng lên, nở nụ cười, "Huyền Sắc Chi Liên." "Huyền Sắc Chi Liên, giống như cựu thải thần chi, có thể tăng tỏ nguyên, mà lại trước mắt Huyền Sắc Chi Liên này cùng năm đó cựu thải thần chi mở dạng, là trăm vạn năm cấp bậc." Lộ Nhất Bình một tay hé ra, liền gặp cái kia đóa Huyền Sắc Chi Liên rơi xuống trong tay hắn, Lộ Nhất Bình nhìn xem hai mắt lửa nóng Long Dác Kim Như, cười nói: Cái mông ngươi đủ lớn, muốn huyền sắc chi liên này cũng vô dụng. Sau đó đem huyền sắc chi liên cho một bên Vu Cửu Tuyệt. Vu Cửu Tuyệt thọ nguyên sắc hết, có đóa này huyền sắc chi liên, có thể tăng không ít thọ nguyên, chí ít cái này một vạn năm không cần lo lắng, khí huyết khô kiệt. Vu Cửu Tuyệt không nghĩ tới Lộ Nhất Bình sẽ đem huyền sắc chi liên này cho mình, sướng sờ đằng sau, kích động nói: "Sư phụ, huyền sắc chi liên này, đệ tử không thể nhận." "Ta cho ngươi, ngươi liền nhận lấy." Lộ Nhất Bình lắc đầu, "Thứ này Đối với ta cùng tiểu kim đều không có tác dụng, tiểu kim kỳ thật cũng chính là muốn nếm cái tươi mà thôi. vu cửu tuyệt cuối cùng nhận lấy, bái phục, khấu tạ lộ nhất bình. Tại huyền sắc chi liên đằng sau, đột nhiên, thiên thần hà mặt sông, một viên cổ hương cổ sắc ngọc bội nâng lên. Nhìn thấy miếng ngọc bội này, chu thừa cực kỳ ngoài ý muốn, đây chẳng phải là hắn lúc trước đưa cho lộ nhất bình cái kia hai khối ngọc sao. chương 84, Côn Bằng Thần Tông Thiên thần hà hiện hiện ngọc bội, rõ ràng là long hắn Ngọc Lộ Nhất Bình nhìn xem nổi lên Long Hán Ngọc, cũng là ngoài ý mớn. Lúc đầu hắn tính toán đợi thiên thần Hà Ngược dòng sau khi kết thúc, liền đi huyên ảnh yêu vương động phủ nhìn xem phải chăng có cái khác ba khối, không nghĩ tới bây giờ thiên thần Hà Ngực dòng, sẽ xuất hiện một khối. Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem mặt sông Long Hán Ngọc nắm bắt tới trong tay. Long Hán Ngọc, dưới ánh mặt trời, chết xạ mê người quan mang. Lộ Nhất Bình đem Long Hán Ngọc cất kỹ. Tăng thêm khối này, chính là khối thứ ba. Như vậy, còn thừa lại hai khối Tập hợp đủ 5 khối Long Hán Ngọc, kỳ thật không chỉ có thể đến Hồng Hoang Nguyên Long, Hồng Hoang Nguyên Phượng, Thủy Hỏa Kỳ Lân Vô Thượng Công Pháp, hơn nữa còn có thể thành là Hồng Hoang Long Tộc, Hồng Hoang Phượng Tộc, Kỳ Lân Tam Tộc Chi Chủ. Mà tại Long Hán Ngọc đằng sau, thiên thần hà lại hiện ra một vật. Mọi người thấy vật này, đều là ngoài ý muốn Chỉ gặp trồi lên, là một khối to bằng đầu nắm tay hình thủ kỳ quái tàng đá. Tàng đá mặt ngoài có góc góc cạnh cạnh, nhan sắc có chút giống màu bạc. Ngay cả thượng cổ tà thần Cường Lương Cũng đều vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc Hiển nhiên nhìn không ra tảng đá kia là vật gì Lộ nhất bình đem tảng đá lấy Ở trong tay, nhìn một hồi Trong lòng đã có so đo Tảng đá đằng sau, thiên thần Hà từ từ đỉnh Chỉ ngực chuyển, lại không vật khác xuất hiện Theo thiên thần Hà ngược dòng kết thúc Thiên thần Hà sự tỉnh, rất nhanh chuyển ra Vô luận là Khương Dục Hoàng Tổ, Đường Tịch, Cô Láo Quỷ Bạch Vô thường một đám thiên thần vỡn lạc Hay là Thái Ước môn âm quỷ tông ám ma điện Hoàng truyền ma tông trăm tỷ đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, đều kinh động 46 đại lục. Thần Võ đại lục, Lạc gia. Gia chủ Lạc gia Lạc trấn nghe được tin tức, không thể tin được, Khương Dục chết rồi. Ngay cả Âm Quỷ Tông hoàng tổ, Ám Ma Điện cô lão quỷ, Hoàng truyền ma tông Bạch Vô thường bọn hắn đều đã chết. Thân là gia chủ Lạc gia, hắn đương nhiên biết do hoàng tổ, cô lão quỷ, Bạch Vô thường là dạng gì tồn tại. Vâng, không chỉ có Khương Dục, hoàng tổ, cô lão quỷ cùng Bạch Vô Thưởng, lúc ấy Thái Ức môn, Âm Quỷ Tông Ám ma điện, hoàng tuyển ma tông ở đây tất cả lão tổ, tất cả thái thượng trưởng lão, tất cả trưởng lão toàn bộ đều đã chết. Vị kia lạc gia cao thủ rung rọng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có hay không tra được lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc chấn vừa sợ vừa giận. Bởi vì kiếm thần lạc ninh bị giết, lạc gia phải xử lý tất cả sự tình, cho nên lần này, thiên thần hà ngực ròng, lạc gia cũng không có tiến về. Vị tiên lạc gia cao thủ lắc đầu, cha không được. Lúc ấy từ Thiên Thần Hà còn sống trở về Thái Ướt Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện cùng Hoàng Tuyền Ma Tông đệ tử, không có người nào dám lộ ra Thiên Thần Hà đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Liền xem như xem xem Trần Gia, Vân Gia, Bái Nguyệt Đế Quốc các loại phương cao thủ, đối với Thiên Thần Hà phát sinh sự tình cũng ngậm miệng không nói. Sau đó Kinh Nghi nói, những người này, vừa nhắc tới Lộ Nhất Bình, liền tràn đầy vô cùng hoảng sợ, cũng không biết có phải hay không nhận lấy Lộ Nhất Bình uy hiếp. Khương Dục, Hoàng Tổ Cô láo quỷ cùng bạch vô thường cái chết, hay là võ thần điện cao thủ nói ra được. Lạc chấn sắc mặt âm trầm như nước. Bất quá, thái ớt môn tứ tông lần này là vây giết lộ nhất bình mà đến, cho nên, Khương, Dũ, Hoàng Tổ, cô lão quỷ cùng bạch vô thường hẳn là chết ở trong tay lộ nhất bình. Vị kia lạc gia cao thủ nuốt nói, hiện tại không ít người đều đang suy đoán, nói lộ nhất bình khả năng đã siêu việt thiên thần cảnh. Siêu việt thiên thần cảnh. Lạc chấn chén rượu trong tay một vầy. Vị diện chi chủ Hắn run giọng. Vị Tiên Lạc ra cao thủ trầm một hồi, mới hê a nói: "Gia chủ đại nhân, lao tổ tông sự tình, nếu không, vẫn là tôi đi." Ý chỉ kiếm thần Lạc Ninh bị giết sự tình. Lạc trấn sắc mặt khó coi. Phật Thừa Đại Lục là hàng nguyên vị diện nhất nam một cái đại lục. Hàng nguyên vị diện cơ hồ tất cả Phật môn, Phật tông thế lực đều tại Phật Thừa Đại Lục. Tại Phật Thừa Đại Lục, không nói khoa trương, 10 người, có 5 người là đệ tử Phật môn. Một ngày này, Phật Thừa Đại Lục vùng núi nào đó Một cái người trẻ tuổi láo lam cưới một đầu kim ngưu chậm rãi mà đi, nó bên người, thì một cái cưới con lửa lão giả lôi thôi cùng một cái cưới lôi lân mã thanh niên mặc hát bảo. Mấy người, chính là Lộ Nhất Bình, thượng cổ tà thần Cường Lương cùng Chu Thừa. Lần này, Lộ Nhất Bình là vì huyến ảnh yêu vương động phủ mà tới. Mà lại, hán tử Thái ớt muôn Khương Dục trong trí nhớ biết được, sát sinh đạo tổng độ ngay tại cái này Phật Thừa Đại Lục. Bất quá, lần này, Trương Tấn, Triệu Văn cũng không có đi theo. Lộ Nhất Bình để cho hai người lưu tại Hắc Hải Sơn, cùng Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên cùng một chỗ chủng kiến Tu La Môn. Cảm thụ được Phật Thừa Đại Lục tràn ngập Phật lực, Thượng Cổ Tà Thần Cường Lương đột nhiên mở miệng nói, Tà Phật tiên kia, không biết về sau thế nào. Thời kỳ Thượng Cổ, có song tà? Một là Tà Thần, hai là Tà Phật. Chu Thừa xứng sở, tiếp theo hỏi, là Thượng Cổ Tà Phật, Phật Thế Tôn Đại Nhân. Thượng Cổ Tà Thần Cường Lương gật đầu. Chu thừa nói ra Phật Thế Tôn Đại Nhân về sau vào Cửu Thiên, nhưng nghe nói bị Cửu Thiên các cao thủ vây giết, chết tại Cửu Thiên. Đã chết rồi sao? Thượng Cổ Tà Thần Cường Lương thanh âm chấm thấp. Hắn không có gì bằng hữu, Tà Thần là một cái. Chu Thừa lại nói, Phật Thế Tôn Đại Nhân đã chết rất thảm theo Thần Điển ghi chép. Sau khi hắn chết, Phật xá lợi bị đào đi, ngay cả thần thể cũng bị chia đều, luyện thành Phật Chi. Thượng Cổ Tà Thần Cường Lương nghe vậy, hai mắt hàn mang, nắm chắc quả đấm, là ai? Chu thừa gặp thượng cổ Tà Thần Cường Lương phản ứng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, hồi đáp: "Theo ghi chép, Phật Thế Tôn đại nhân là bị chín ở Côn Bằng Thần Tông, Lục Mục phái, Phong Ma giáo, Phù Đồ môn tứ đại thần quốc liên thủ vây giết mà chết." "Bất quá, Lục Mục phái, Phong Ma giáo, Phù Đồ môn sớm đã phá diệt, hiện tại chỉ có Côn Bằng Thần Tông còn tại." "Nâng lên Côn Bằng Thần Tông, Chu thừa sắc mặt nghiêm túc." "Thái Thanh kiếm phái là cựu Thiên Đông Đạo siêu cấp tông môn mạnh nhất mấy cái, nhưng là cùng Côn Bằng Thần Tông so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, côn bằng thần tông từ thượng cổ kéo dài đến nay, trải qua chúng cổ, cận cổ, thế lực nó trải rộng cửu thiên các ngóc ngách, chính là cửu thiên đệ nhất thế lực. Côn bằng thần tông cái này to lớn cự vật, thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, không ai biết được. Có người nói, liền xem như cửu thiên cái khác chín đại siêu cấp tông môn cộng lại, cũng không kịp côn bằng thần tông. Cũng là hàng nguyên vị diện thời kỳ thượng của một cái duy nhất có thể tồn tại đến nay thế lực. Lúc trước lục mục phái, Phong Ma giáo Phù đồ môn sở dị phá diệt chính là bị Côn Bằng Thần Tông chiếm đoạt. Côn Bằng Thần Tông? Thượng cổ ta thần cường lương lạnh lùng nói. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, Côn Bằng Thần Tông hiện tại ai mạnh nhất? Chu Thừa khẽ giật mình, lắc đầu, không biết, không ai biết Côn Bằng Thần Tông ai mạnh nhất, hiện tại Cửu Thiên Đệ nhất nhân là Côn Bằng Thần Tông tông chủ Phí Giới. Nhưng là Côn Bằng Thần Tông khẳng định còn có người so Phí Giới mạnh, mà lại khả năng không chỉ một. Đúng rồi, Phí Giới này, cùng Khương Dục sư phụ Kim Quang thượng nhân còn có chút quan hệ. Kim quang thượng nhân tỷ tỷ, gả cho phí giới. Nha! Lộ nhất bình nói, nói như vậy, phí giới này, là kim quang thượng nhân tỷ phu. Đúng thế. Chu thừa nhìn lộ nhất bình một chút, nói ra. Thái ớt môn khương rục chết, chỉ sợ sẽ rất nhanh chuyển đến kim quang thượng nhân trong thai đầu. chương 85, Thiên yêu hậu duệ. Nửa ngày về sau, lộ nhất bình mấy người đi tới thiên yêu sơn mạch. Huyết ảnh yêu vương động phủ ngay tại cái này thiên yêu sơn mạch chỗ sâu nhất. Thiên yêu sơn mạch, rất lớn là hàng nguyên vị diện hiện tại lớn nhất mấy cái dây núi một trong. Khi lộ nhất bình mấy người đi vào thiên yêu sơn mạch lúc, trời đã được sáng. Phía trước ngọn núi cước can chỗ thôn xóm thưa thớt. Chu thừa nói ra, những thôn xóm này, phần lớn là yêu tộc hậu duệ, có thậm chí còn là thiên yêu hậu duệ đâu. Đừng nhìn những thôn xóm này nhỏ, nhưng là có thôn xóm không thiếu chân thần cao thủ. a thiên yêu hậu duệ. Long Giác Kim Như kinh ngạc. Thời kỳ thượng cổ, thiên yêu là yêu tộc chi chủ, cùng vạn thần chi chủ. Ma tộc chi chủ vĩnh giả quân vương là đồng thời kỳ cao thủ, thực lực cùng cường lương bất phân cao thấp, cũng là ngay lúc đó thập đại cao thủ một trong. Cường lương cũng ngoài ý muốn. Chu thừa gật đầu, vâng, bất quá, những này thiên yêu hậu duệ, thiên yêu huyết mạch mỏng manh, mà lại năm đó thiên yêu công pháp thất truyền, muốn khôi phục thời kỳ thượng cổ thiên yêu bộ tộc huy hoàng, khó. Lộ nhất bình đột nhiên mở miệng nói, huyết ảnh yêu vương đọc phủ, ngay tại hiện tại thiên yêu bộ lạc phụ cận, đúng không? Chu thừa nói ra, Vâng uyên ảnh yêu vương động phủ sẽ đi qua không xa chính là Thiên yêu bộ lạc. Mấy người vừa đi vừa nói lấy, tiến vào Thiên yêu sơn mạch. Tại Thiên yêu sơn mạch bên ngoài, cảm giác không thấy yêu khí, nhưng là tiến nhập Thiên yêu sơn mạch, càng đi bên trong đi, yêu khí liền càng thêm nồng đậm. Tại lộ nhất bình mấy người tiến vào Thiên yêu sơn mạch không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước có một chi đội ngũ khổng lồ. Đội ngũ có gần vài người, đều cưới thuần một sắc long mã, người mặc trọng giáp, từng cái khí tức cường đại, cầm đầu là một người trung niên Trung niên nhân bên cạnh là một người mặc quần áo tím nhạt tuổi trẻ nữ nhân. là đấu chiến đế quốc người. Chu thừa nói ra. Đấu chiến đế quốc, là Phật thừa đại lục đệ nhất đế quốc. Nhưng nếu luận thực lực, so với thần võ đại lục bắt Đầu đế quốc, muốn mạnh hơn mấy lần. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người trải qua đối phương đội ngũ lúc, trung niên nhân cùng nữ hài trẻ tuổi nhìn lại. Trung niên nhân đột nhiên đối với Lộ Nhất Bình mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, các ngươi cũng là vào núi săn yêu." Lộ Nhất Bình nhìn đối phương một chút, lạnh nhạt nói: Không phải. Nhưng ngay lúc lộ nhất bình muốn cùng cường lương, chu thừa mấy người lúc rời đi, trẻ tuổi nữ nhân đột nhiên mở miệng nói, dừng lại. Nàng dứt lời, lập tức, đấu chiến đế quốc một đám cao thủ xông tới. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm lộ nhất bình, đã các ngươi không phải vào núi săn yêu, vậy vào núi làm gì? Long giác kim như liếc mắt nhìn, cười nói, tiểu níu, chúng ta vào núi làm gì, quan ngươi sữa sự tình. Chẳng lẽ chúng ta vào núi thả cái giám, đều muốn nói cho ngươi mới được. Nữ nhân trẻ tuổi gương mặt xinh đẹp lập tức tức giận. Bất quá, đúng lúc này, trung niên nhân kia mở miệng nói, tú nhi, không thể vô lễ. Trung niên nhân đối với lộ nhất bình mấy người ôm quyền nói, khuyển nữ lô mãng, mấy vị thứ lỗi. Long giác kim như cười hắc hắc, hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử kia ngực một chút. Nữ tử kia bị long giác kim như một chằm chằm, gương mặt xinh đẹp càng là phát xanh. Đợi lộ nhất bình mấy người sau khi rời đi, nữ nói, phụ thân, yêu nữ kia rất đáng hận, nếu không phải người ngăn đón ta sớm đưa nó đôi kêu như nhãn đảo. Trung niên nhân hai mắt thâm thúy, nhìn xem lộ nhất bình mấy người rời đi thân ảnh, nói ra, chúng ta lần này là vì thiên yêu chi thư mà đến, không cần nhiều sinh sự. Sau đó vung tay lên, đối với sau lưng mọi người nói, tăng thêm tốc độ, tiến về thiên yêu bộ lạc. Sau người nó các cao thủ cung kính đáp, vâng, thân vương đại nhân. Trung nhiên nhân, chính là đấu chiến đế quốc nhan thân vương, chu nhan. Cũng là đấu chiến đế quốc đương nhiệm đại đế đường thúc. Tại đấu chiến đế quốc quyền lực ngập trời, trong phủ cao thủ nhiều như mây. Thế là, Chu Nhan đám người tăng nhanh tốc độ, tỏa hạ long mã tật tốc như gió. Nhưng là, vô luận Chu Nhan bọn người như thế nào tăng thêm tốc độ, từ đầu đến cuối cũng không thấy vừa mới đi ở phía trước lộ nhất bình mấy người. Chu Nhan chi nữ Chu Linh mày liếu nhăn lại, nói ra, mấy người bọn họ rõ ràng tại chúng ta phía trước, làm sao không thấy được. Tốc độ bọn họ nhanh như vậy. Vẫn là bọn hắn đi mặt khác một đầu đường núi. Chu Nhan cũng đều nghi hoặc. Mà lúc này, ngoài vạn rằm, con lửa đối với Long Giác Kim Ngưu phi nói, ngươi cái sắp điểu, có nhục nhã nhạn. Long Giác Kim Ngưu lại là cười nói, bản Ngưu luôn luôn không nhã nhạn. Chu thừa lại nói, trung niên nhân kia, hẳn là đấu chiến đế quốc Chu Nhan Thân Vương. Nói đến đây, nghi ngờ nói, bọn hắn cũng không chỉ là vào núi săn yêu, chỉ là vào núi săn yêu mà nói, không có khả năng xuất động nhiều cao thủ như vậy. Cường lương mặt không chút thay đổi nói, quản bọn họ tới làm gì, không e ngại chúng ta là được rồi. Mấy người một đường bay về phía trước, yêu khí càng ngày càng đậm hơn. Đặc biệt là tới gần huyến ảnh yêu vương động phủ, yêu khí càng là ngưng tụ thành từng tôn yêu ảnh. Những yêu ảnh này, chính là cường giả yêu tộc lúc tu luyện phun ra yêu khí chấu ngưng tụ, trải qua vô số tuyến nguyệt, đã dần dần sinh ra linh trí, có thể chủ động công kích tới gần người, cho dù là phổ thông đại đế, cũng khó có thể ngăn cản. Những yêu ảnh này, không thân không máu, rất khó giết chết, mà lại không sợ chân hỏa, thiên lôi. bất quá Đánh tới yêu ảnh, còn không có tới gần lộ nhất bình mấy người, liền bị từng cái đánh sơ xác Xuyên qua hơn 10 dặm yêu ảnh khu vực, lộ nhất bình mấy người tại một ngọn núi trước mặt. Ngọn núi không lớn, giống một con ẩn nút tự hạt. Huyết ảnh yêu vương động phủ ngay tại trong lòng núi này. Chu thừa nói ra, bất quá, ngọn núi này, cấm chế trung điệp, năm đó ta hao tốn thời gian mấy chục năm mới rốt cục sông vào. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp lộ nhất bình ngón tay búng một cái, một cái cự đại phủ văn bay lên. Giống như núi ẩm vang đập xuống mà xuống, lập tức, quang mang nổ vàng chỉ gặp ngọn núi trùng điệp màn sáng chập trùng. Tiếp theo, ngọn núi giữa sần núi xuất hiện một cái không gian cửa vào, núi thẳng lòng núi. Chu thường ngẩn ngơ. Hắn năm đó cần tốn mấy chục năm mới có thể đi vào huyện ảnh yêu vương động phủ cấm chế, cái này liền phá. Thẳng đến lộ nhất bình cùng long giác kim yêu, cường lương đi vào, hắn mới phản ứng được, đuổi theo sát. Xuyên qua không gian cửa vào, đi vào lòng núi về sau. Chỉ nhìn thấy hiện tại lộ nhất bình mấy người trước mặt, là một cái siêu cấp lớn đại điện. Đại điện chỉ sợ có mấy trăm dặm phương viên. Mà đại điện trên không, thì là tinh không mênh ngông. Trên trời sao, là từng khỏa tinh thần, những ngôi sao này là vận chuyển, từng đạo tinh quang từ phía trên chiếu xuống. Đấu chuyển tinh di đại trận. Lộ nhất bình nhìn lên trên trời vận chuyển tinh thần, nói ra. Đấu chuyển tinh di đại trận, tại thượng cổ, cũng là uy danh hiền hoách, đừng nhìn tinh quang này cùng phổ thông tia sáng không khác. Nhưng là cho dù là hoàng tổ, bạch vô thường, cô lão quỷ mấy người đụng, cũng phải bị đánh xuyên. Chu thừa nhìn xem những tinh quang này, cũng là một mặt kiên kỵ, năm đó, hắn nhưng là lĩnh giáo qua những tinh quang này khủng bố. Đi theo bên người chúng ta. Lộ Nhất Bình nhắc nhở, sau đó cưới long giác kim như hướng trong đại điện đi, Chu thừa không dám chần trở, theo sát. Chu thừa phát hiện, khi Lộ Nhất Bình đi qua lúc, tinh thần chiếu xuống tinh quang, từng cái hướng bên cạnh rời đi. Rất nhanh. Mấy người liền xuyên qua đấu chuyển tinh di đại trận, đi tới đại điện tận cùng bên trong nhất. chương 86, đại lôi âm sát trận. Đại điện tận cùng bên trong nhất, bốn góc đứng vững bốn cái cột đá khổng lồ. Lam Nham Thạch. Cường Lương nhìn trước mắt bốn cái cột đá khổng lồ, mở miệng nói. Lam Nham Thạch, cùng thiên đô thành vạn thần cư bên trong tử dương thạch một dạng, là một loại hiếm thấy thần thạch. Chu thừa nhìn chầm chầm cái này bốn cái cột đá khổng lồ, ực mạnh một hớp rượu, cái này bốn cái cột đá cùng đại điện đấu chuyển tinh di đại trận liên kết cùng một chỗ, không phải vậy, hắn năm đó sớm dọn đi. Lộ Nhất Bình đi vào trong đó một cây cột đá trước mặt, đột nhiên đấm ra một quyền, lập tức, cây kia mười mấy người mới có thể ôm hết cột đá liền bị đánh ra một cái cự đại quyền động. Chu thừa im lặng. Cái này lam nham thạch, thế nhưng là so Tử Dương thạch còn cứng rắn hơn. Hỗn hổ còn có đấu chuyển tinh di đại trận lực lượng phòng ngự, liền xem như vị diện chi chủ sơ kỳ, chỉ sợ cũng vô pháp đánh xuyên đi. Lộ Nhất Bình từ trong cột đá Móc ra một khối lớn nhỏ cỡ hai nắm tay thủy tinh. Khối thủy tinh này trung tâm, vậy mà bước lên một đoàn ngọn lửa màu vàng. Chu thường nghi hoặc, đây là cái gì thủy tinh? Lấy hắn kiến thức, cũng chưa từng thấy qua cùng nghe nói qua thế gian còn có thủy tinh nội bộ có thể sinh ra kim diễm. Kim diễm trì tinh. Long rắc kim như lại là nhìn chầm chầm đoàn kia thủy tinh, hai mắt nóng bỏng. Đồ tốt. Cường lương cũng mở miệng nói. Lộ nhất bình nhìn xem trong tay kim diễm trì tinh, nói ra, đáng tiếc. Còn kém một chút hòa hầu Sau đó cầm trong tay kim diễm chi tinh ném cho lòng giác kim nhu Lòng giác kim như há miệng ra Ngay Sau đó nuốt vào Toàn thân run lên Phun ra từng sợi màu vàng hỏa khí Thoải mái Lộ nhất bình đi vào một cột đá khác trước Lại làm một quyền đánh xuyên Sau đó lấy ra một viên vàng lòng ánh kim đan Kim đan Yêu khí quét sạch Toàn bộ đại điện vì đó tối xâm lại Đây là Chu thừa giật mình Yêu vương cường giả yêu đan Dĩ nhiên không phải yêu vương yêu đan. Long Giác Kim Nhu nói, yêu vương cấp bậc cường giả yêu yêu khí, so cái này mạnh hơn nhiều. Chu Thừa khẽ giật mình. Sau đó, Lộ Nhất Bình lại vanh mở cái khác hai cái của đá, lấy ra trong cột đá đổ vật. Cái thứ ba của đá, là một quyển sách. Thiên yêu thần điện. Chu Thừa nghi hoặc. Hắn biết thiên yêu chi thư, nhưng lại chưa nghe nói qua thiên yêu thần điện. Mà cái thứ tư của đá, thì là một khối thụ khối. Thụ khối hoàn toàn khô cạn không có một chút sinh cơ. Long Giác Kim Như nhìn xem thụ khối, cũng đều nghi hoặc, đây là cái gì cây thụ khối? Cường Lương cũng nghi hoặc. Lộ Nhất Bình là xem, trầm ngâm nói, hẳn là hồng hoang trước đó đồ vật. Hắn cũng chỉ có thể đánh giá ra là hồng hoang trước đó đồ vật, nhưng là đến tụt cùng là cái gì cây thụ khối, hắn cũng nhìn không ra tới. Sau đó, hắn đem khối này thụ khối trùng đến trong đó một khối cựu thiên tức nhương phía trên. Thụ khối này mặc dù đã hoàn toàn không có sinh cơ, nhưng là cửu thiên tức nhương nói không chừng có thể cho nó khôi phục sinh cơ. Tiếp theo, lộ nhất bình đi tới nội điện trước đại môn. Hiện tại, bọn hắn trốn là ở bên ngoài điện, còn không phải động phủ hạch tâm. Nội điện đại môn, đồng dạng là dùng lam nham thạch gen đúc, phía trên là ba cái thượng cổ đại trận, mỗi cái đại trận, đều không kém gì đấu chuyển tinh di đại trận. Mà lại cái này ba cái đại trận, lẫn nhau phối hợp. Bất quá, lộ nhất bình chỉ là nhẹ nhàng đầy, nội điện đại môn liền bị đẩy ra. Chu thừa tự nhiên là thấy người. Năm đó, hắn nhưng là đã dùng hết các loại phương pháp, cũng vô pháp mở ra nội điện này chi môn. Nội điện không lớn, chỉ có mây trăm mét vuông, bốn vách tường đều là sách, mà trong điện thì là một cái luyện đan dùng đỉnh lô, trừ cái đó ra, lại không những vật khác. Lộ Nhất Bình Mi tâm xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, liếc nhìn đại điện, đại điện tất cả ngóc ngách, tất cả ẩn nấp không gian đều ánh vào trong mắt dọc. Nhưng là một lát sau, Lộ Nhất Bình liền một mặt thất vọng thu hồi mắt dọc. Lúc đầu, hắn còn ôm hy vọng, mà khác hai khối long hán ngọc có thể hay không tại Uyên Ảnh yêu vương trong động phủ điện không gian, nhưng là vừa rồi một phen tìm kiếm, cũng không có phát hiện mặt khác hai khối long hán ngọc. Đây là năm đó huyện Ảnh yêu vương luyện đan sử dụng Uyên Ảnh thần đỉnh. Chu thừa đi vào trong nội điện ương đỉnh lô trước mặt, hai mắt lửa nóng. Không sai, đây cũng là Uyên Ảnh thần đỉnh. Lộ Nhất Bình ngón tay búng một cái, huyện Ảnh thần đỉnh nắp đỉnh bay lên, lập tức, hào quang đầy trời, từng mai từng mai kim từ bên trong bay ra. Lại muốn bỏ chạy mà đi. Bất quá, những này Kim Đan vừa muốn bay ra nội điện, liền bị Lộ Nhất Bình toàn bộ nắm bắt trở về. Thân khí có khí linh, mà những này Kim Đan, trải qua trăm vạn năm tuyến nguyệt, cũng đều sinh ra đan linh. Dựa theo trước đó ước định, Lộ Nhất Bình đem những đan dược này cùng đại điện những vật khác 1 phần ba cho Chu Thừa. Lộ Nhất Bình đem trong đại điện tất cả thư tịch lấy đi, nhìn có thể hay không tìm tới còn lại hai viên Long Hán Ngọc có quan hệ ghi chép. Về phần huyết ảnh thần đỉnh cùng bên ngoài điện Lam Nham Thạch Trụ, Lộ Nhất Bình mấy người cũng lấy đi, dù sao lưu tại đây cũng vô dụng. Sau đó, Lộ Nhất Bình mấy người cũng không ở lâu thêm lưu, rời đi đọc phủ. Chủ nhân, chúng ta đi thiên yêu bộ lạc. Long Giác Kim Như hỏi. Nếu không xa, vậy liền đi qua nhìn một chút. Lộ Nhất Bình nói ra. Long Giác Kim Như cùng yêu tộc rất có nguồn gốc. Tại thượng cổ thời kỳ, thiên yêu là nó hậu bối. Thế là, mấy người liền hướng thiên yêu bộ lạc tới. Chỉ chốc lát, thiên yêu bộ lạc thấy ở xa xa. Ngay tại mấy người hướng thiên yêu bộ lạc tiếp cận, nơi xa thiên yêu bộ lạc bên trong, bay ra một đám cao thủ. Người cầm đầu, chính là thiên yêu bộ lạc tộc trưởng đương nghiệm Hách Huyên. Hách Huyên xa xa nhìn thấy chú thừa, kích động cười nói, ta nghe phía dưới người nói, là chu thừa tiền bối tới, lúc đầu không tin, đi ra xem xét, thật đúng là chu thừa tiền bối. chu thừa gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, đối với lộ nhất bình nói, năm đó ta tại huyện ảnh yêu vương động phủ ngây người rất nhiều năm. Cho nên cùng thiên yêu bộ lạc những tiểu tử này hay là rất quen. Đi vào lộ nhất bình mấy người trước mặt về sau, thiên yêu bộ lạc tộc trưởng hách huyên bọn người cho chu thừa đi lễ. Chú thừa tiền bối, mấy vị này là. Hách huyên hỏi. chu thừa nhìn về phía lộ nhất bình. Có quan hệ lộ nhất bình thân phận, hắn cũng không tốt tự tiện làm chủ thay lộ nhất bình giới thiệu. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, lộ nhất bình. Lộ nhất bình. Hách huyên nghe chút, giật nảy mình, cầm tiên công tử. Mặc dù Thiên Yêu Bộ Lạc ẩn thế tại Thiên Yêu Sơn Mạch, rất ít ra ngoài, nhưng là Thiên Thần Hà một trận chiến, cho dù là Thiên Yêu Bộ Lạc đám người cũng nghe nói. Thiên Yêu Bộ Lạc đám người càng là sắc mặt đại biến. Gọi ta Lộ Công Tử là được. Lộ Nhất Bình nói ra, chúng ta đi ngang qua nơi đây, đến Thiên Yêu Bộ Lạc nhìn xem. Hạnh huyên kịp phản ứng, vội vang nói, Lộ Công Tử cùng Chu Thừa Tiền Bối ráng lâm Thiên Yêu Bộ Lạc, chính là ta Thiên Yêu Bộ Lạc chi vinh hạnh. Lộ Công Tử, Chu thừa Tiền bối mau mời Tại thiên yêu bộ lạc đám người nên xin mời dưới, Lộ Nhất Bình bọn người tiến vào Thiên yêu bộ lạc. Ngay tại Lộ Nhất Bình bọn người tiến vào Thiên yêu bộ lạc không bao lâu, đấu chiến đế quốc đám người đi tới Thiên yêu bộ lạc bên ngoài. Chu Nhan nhìn xem tại cổ thụ che trời ở giữa Thiên yêu bộ lạc, thanh âm lạnh lẽo, bố trí đại lôi âm sát trận, phong tỏa Thiên yêu bộ lạc tất cả đường lui. Chương 87, Tạo hóa ngọc điệp tin tức. Lúc này, Lộ Nhất Bình bọn người theo Thiên yêu tộc trưởng Hách Huyên tiến nhập Thiên tộc bộ lạc nội điện. Nhưng là Đi vào nội điện lúc, Lộ Nhất Bình phát hiện, trong cơ thể hắn mảnh kia tạo hóa ngọc điệp, vậy mà bắt đầu chấn động. Lộ Nhất Bình cực kỳ ngoài ý muốn, từ hắn có được tạo hóa ngọc điệp đến nay, tạo hóa ngọc điệp chưa từng có như vậy dị dạng qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn cùng tạo hóa ngọc điệp tâm thần tương liền, có thể cảm giác được rõ ràng tạo hóa ngọc điệp chỉ dẫn chính mình tiến vào thiên yêu bộ lạc chỗ càng sâu. Lộ Nhất Bình mi tâm mắt dọc vừa mở, xuyên qua nội điện cùng trùng điệp không gian, hướng tạo hóa ngọc điệp chỉ dẫn để hướng nhìn lại. Cuối cùng đi đến Thiên Yêu Bộ Lạc Tổ Tử. Thiên Yêu Bộ Lạc trong tổ tử, chính trưng bày từng cái ngọc bài, mà trung ương nhất là một mảnh đĩa xanh ngọc. Khối đĩa xanh ngọc kia rõ ràng là một mảnh tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp chính là thiên địa hình thành trước đó sáng thế thanh liên bên trong 24 cánh hoa sen biến thành, hết thảy 24 phiến. Hắn có được trung tâm nhất một khối trọng yếu nhất, mà đổi thành bên ngoài 23 phiến, không biết tung tích. Hiện tại, Thiên Yêu Bộ Lạc trong tổ tử lại có một khối Lộ nhất bình khó để nén trong lòng kích động, hư không nhiếp một cái, liền gặp mảnh kia tạo hóa ngọc điệp từ thiên yêu tổ từ bên trong bay ra, xuyên qua trùng điệp trở ngại, rơi xuống lộ nhất bình trong tay. Thiên yêu tộc trưởng Hách Huyên đang muốn xin mời lộ nhất bình toa hạ, đột nhiên nhìn thấy lộ nhất bình trong tay nhiều một viên đĩa ngọc, đợi xem xét, phát hiện là trong tổ từ khối ngọc kia lúc, không khỏi nói, lộ công tử, đây là chúng ta tổ từ đổ vật Khối ngọc này, các ngươi là ở đâu lấy được? Lộ nhất bình sáng tỏ mà nhìn xem đối phương Hách Huyên hồi đáp: "Mấy ngàn năm trước, khối ngọc này là ta một vị tộc thúc Hách tất ở bên ngoài một lần du lịch lúc đo được, đến tuột cùng là vật gì, chúng ta cũng không biết, nhưng là ngọc này có thể tĩnh tâm thanh thần, thối lui tà mị quỷ vật, còn có cái khác rất nhiều diệu dụng." "Vậy ngươi tộc thúc Hách tất bây giờ tại địa phương nào?" Lộ Nhất Bình hỏi. "Tộc thúc của ta Hách tất luôn luôn ưa thích du lịch tứ phương, hắn tại 4000 năm trước rời đi Thiên yêu bộ lạc, một mực không có trở về." Hách Huyên lắc đầu. Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày, Hắn nghĩ nghĩ, nói với hách viên, ta dùng 10 cái cực phẩm thần khí, lại thêm 100 mai cực phẩm thần đàn cùng 10 tỷ thần thạch cùng ngươi đổi lấy ngọc này, như thế nào? Hách viên cùng thiên yêu bộ lạc các cao thủ ngần ngơ. Ngay cả chu thừa, cường lương cũng đều cực kỳ ngoài ý muốn. Cường lương mặc dù là thượng cổ ta thần, nhưng là cũng không nhận ra tạo hóa ngọc điệp. Đại nhân, cho ta cùng bộ lạc chúng lao tổ thương nghị một chút. Hách viên rất mau trở lại tỉnh lại, nói ra. Lộ nhất bình gật đầu. Ngay tại Hách viên muốn cùng thiên yêu bộ lạc chúng lao tổ thương nghĩ lúc đột nhiên thiên địa trong nháy mắt tối xuống chỉ gặp lôi vân dày đặc không chung lôi điện nổ vàng không ngừng cái này lôi âm hóa thành từng đạo vô hình gọn sóng quét sạch thiên yêu bộ lạc thiên yêu bộ lạc các cao thủ ai cũng kinh ngạc đại lôi âm sát trận lộ nhất bình nhìn xem không chung nổ vàng không ngừng lôi điện sắc mặt lạnh lẽo hư không một chỉ thiên địa vì đó sáng rõ, tất cả mọi người nhìn thấy một đầu như làỉnh thiên tri trụ chỉ lực cột sáng ẩm vang mà lên thẳng vào cựu thiên nguyên bản Lôi Vân dày đặc lôi điện nổ vang không trùng trong nháy mắt liền bị đánh cho tàn ra tất cả lôi Vân trong nháy mắt tiêu tán không chỉ có như vậy cái kia kinh thiên chỉ lực tiếp lấy như là trụ trời đồng dạng ẩm vang mà rơi bên ngoài chính bố đại lôi âm sát trận đấu chiến đế quốc các cao thủ trong nháy mắt liền bị cái này kinhnh thiên chỉ lực quanh thành một mảnh huyết vụ đứng ở ngoài đại lôi âm sát trận chu nhan cùng con gái hắn chu Linh toàn thân cứng đờ nhìn trước mắt huyết vụ theo hắn đến đây đấu chiến đế quốc các cao thủ Toàn bộ là đại đế trở lên, còn có một số thần linh, thậm chí còn có 6 tôn chân thần, toàn bộ bị một chỉ hoành sát. Kinh thiên nhất chỉ. Chu nhăn nhìn xem đột nhiên đánh xuống chỉ lực, tiết hầu khó nhọc nói. Một loại thượng cổ đằng sau, liền đã biến mất tuyệt học. Lộ nhất bình một bước bước, liền tới đến thiên yêu bộ lạc bên ngoài. Là ngươi. Chu linh nhìn xem đi ra lộ nhất bình, không thể tin được. Lúc này, Chu thừa, hát huyên bọn người toàn bộ đi theo ra ngoài, chỉ gặp bên ngoài. Phương viên mấy trăm dặm không có một ngọn cỏ, đều là đều bị banh thành một mảnh hư vô, mặt đất tựa hồ bị cắt bình đồng dạng. Từng đám từng đám huyết vụ, còn phiêu đáng giữa không chung. Lúc này, Cường Lương lấy xuống bên hông tả thần nhận, ngay tại Cường Lương muốn xuất thủ lúc, chu thừa đột nhiên mở miệng nói, chậm. Sau đó nhìn về phía lộ nhất bình, lộ công tử, ta cùng đấu chiến đế quốc thủy tổ năm đó chính là bạn Tri Kỷ, còn xin lộ công tử xem ở ta chút tình mọn bên trên, vương tha hai người, như thế nào. Nghe Chu Thừa nói cùng đấu chiến đế quốc thủy tổ chính là bạn Tri Kỷ, Chu Nhan chấn động, ngươi là Chu Thừa tiền bối. Lộ Nhất Bình không có lên tiếng. Chu Thừa biết Lộ Nhất Bình là ngầm đồng ý, này mới khiến Chu Nhan, Chu Linh hai cha con khấu tạ, sau đó để cho hai người rời đi. Kỳ thật, Chu Thừa cũng biết, vừa rồi Chu Nhan hai cha con để dưới trường đám người bố trí đại lôi âm sát trận, là đối phó thiên yêu bộ lạc đám người, cũng không phải là đối phó Lộ Nhất Bình, cho nên, hắn mới dám cầu tình. Đa tạ lộ công tử xuất thủ cứu giúp thiên yêu bộ lạc. Hồi lâu, thiên yêu tộc trưởng hách huyên ôm quyền đối với lộ nhất bình nói. Thiện tay thôi. Lộ nhất bình lắp đầu. Thiện tay. Thiên yêu bộ lạc các cao thủ nhìn xem cái kia không có một ngọn cỏ phương viên mấy trăm dặm chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh Lộ nhất bình cùng thiên yêu các cao thủ một lần nữa trở về đại điện. Vừa rồi, vốn đang nói muốn cùng thiên yêu chúng lao tổ thương nghị một chút rồi quyết định đĩa ngọc hối đoái sự tình thiên yêu tộc trưởng hách Nguyên một lần nữa trở lại đại điện về sau, lúc này liền đáp ứng. Vất quá, Thu lấy lộ nhất bình thần khí, thần đan cùng thần thạch thời điểm, Hách Huyên một mặt có chút không có ý tứ. Ban đêm, Lộ Nhất Bình xếp bằng ở Thiên Yêu Bộ Lạc Gan bài trong phòng, đỉnh đầu khánh vân, hai mảnh tạo hóa ngọc điệp tại lẫn nhau chiếu rọi, tỏa ra trùng điệp hào quang cùng thủy thải. Thiên Yêu Bộ Lạc đám người không cách nào lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp, cái này tạo hóa ngọc điệp trong tay Thiên Yêu Bộ Lạc, kỳ thật tương đương phổ thông thần khí thôi, nhưng là lúc này từng đầu đại đạo, từ trong đó không ngừng lưu chuyển mà ra. Lộ Nhất Bình tìm hiểu trong đó đại đạo. Một đêm, trôi qua rất nhanh. Lộ Nhất Bình hồi tỉnh lại, đem tạo hóa ngọc điệp thu vào thể nội. Mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp, hết thể có 100 đầu đại đạo, đã bao hàm hát ám quang minh, tinh thần các loại đại đạo. Tăng thêm mảnh thứ nhất, hiện tại, chính là 1.100 đầu đại đạo. Sau đó, Lộ Nhất Bình cũng không có ở thiên yêu bộ lạc ngốc lưu lại đi, cùng long giác kim như mấy người rời đi thiên yêu bộ lạc Lúc rời đi, Lộ Nhất Bình để Thiên Yêu tộc trưởng Hách Huyên vừa có nó tộc thúc hách tất tin tức liền liên hệ chính mình. Rời đi Thiên Yêu bộ lạc về sau, Lộ Nhất Bình liền hướng đấu chiến Đế quốc Đế đô tới. Sát Sinh đạo tổng bộ ngay tại đấu chiến Đế quốc Đế đô. Vất quá, ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người hướng đấu chiến Đế quốc Đế đô khi đi tới, trên đường Chu thừa nhận được tín phù, sắc mặt đại biến, đối với Lộ Nhất Bình nói, "Lộ công tử, Thái Hoa Phật tông xảy ra chút sự tình, ta muốn trở về một chuyến." Lộ Nhất Bình gặp Chu Thừa sắc mặt, nói ra, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ. Chu Thừa lắp đầu, nói không phải chuyện lớn, sau đó cùng Lộ Nhất Bình mấy người ôm quyền cáo tử, cưới lửa mà đi. Long Giác Kim Nhu nhìn xem Chu Thừa cưới lửa mà đi, nói ra, Thái Hoa Phật Tông xem bộ ráng là có đại sự xảy ra. chương 88, Hứa Vượng Tiểu Thư cầm hội. Bất quá lấy Chu Thừa Tiểu Tử này thực lực, hẳn là có thể giải quyết. Cường Lương nói ra, Chu Thừa mặc dù không phải vị diện chi chủ, Nhưng là thực lực không kém gì âm quỷ tông hoàng tổ, cô lão quỷ, bạch vô thường ba người. Lập tức, lộ nhất bình mấy người thì tiếp tục đi qua đấu chiến đế quốc đế đô. Hai ngày sau, lộ nhất bình mấy người đi tới đấu chiến đế quốc đế đô. Tiến vào đấu chiến đế quốc đế đô, chỉ gặp hai bên đường phố, khắp nơi có thể thấy được Phật tượng phò tượng, Phật giáo kiến trúc, mà hai bên cửa hàng, chỗ bán đồ vật cũng cơ hộ đều là Phật vận. Cái này đấu chiến đế đô, có năm đó thánh Phật đế đô ráng vẻ. Cường Lương nhìn xem đấu chiến đế đô bên trong phồn nháo kiến trúc, nói ra. Thời đại thượng cổ, Thánh Phật đế quốc, là hàng nguyên vị diện đệ nhất đế quốc. Thánh Phật đại đế, cùng hắn là cùng một thời kỳ nhân vật, cùng ta Phật Phật Thế Tôn là thân huynh đệ. Long giác kim như hai mắt thâm thúy, Phật thích tôn tiểu tử kia đáng tiếc. Năm đó, Phật thích tôn nước chiến ma tộc chi chủ tại U Minh Chi Ngục Thiên Ma Vực. Trận chiến kia, đánh cho Thiên Ma Vực đều kém chút sập. Nhưng cuối cùng, Phật thích tôn bị giết. Phật thích tôn máu nhu đỏ thiên ma vực vô số sơn hà. Năm đó nghe được Phật Thích Tôn chiến tử, Long Giác Kim Như còn chảy qua nước mắt. Lộ Nhất Bình em thanh lạnh lùng nói, người âm minh tộc đều đáng chết. Năm đó, nếu không có âm minh tộc, Phật Thích Tôn cũng sẽ không chết tại thiên ma vực. Chư thần chiến trường cựu tuyệt táng thần đại trận, có phải hay không là âm minh tộc bố trí? Long Giác Kim Như nói ra. Lộ Nhất Bình lắc đầu, hiện tại còn không biết. Chư thần chiến trường có cựu tuyệt táng thần đại trận. Cường Lương mở miệng, một mặt động dung Lộ nhất bình gật đầu, đem chư thần chiến trường dưới mặt đất không gian thần bí cựu tuyệt táng thần đại trận sự tình nói. Cường lương hai mắt hàng quang, nếu thật cùng âm minh tộc có quan hệ, ta định giết sạch âm minh tộc. Long giác kim như lắc đầu, muốn diệt âm minh tộc những quái vật kia đảm luận có thể dễ dàng. Tại thời kỳ viết cổ, âm minh tộc liền xuất hiện, nhưng là một mực kéo dài đến nay, âm minh tộc đến cùng có bao nhiêu người, thế lực rốt cục mạnh đến mức nào, không ai biết. Cường lương hơi nhúng mày. Hắn hoài nghi năm đó phong ấn hắn tuyên cổ ma tâm người mặt nạ quỷ đấu kia, chính là âm minh tộc cao thủ. Đương nhiên, đến cùng có phải hay không, hắn cũng vô pháp khẳng định. Ai có thể nghĩ tới sát sinh đạo tổng bộ, vậy mà lại tại cái này đấu chiến đế quốc đế đô bên trong. Long Giác Kim Nhưu đổi đề tài, nói ra, bất quá Tôn Diêm hậu bối này, ngược lại là thật thông minh. Sát sinh đạo thủ lĩnh, bản danh gọi Tôn Diêm, ngoại hiệu sát thần. Đương nhiên, hắn tại đấu chiến đế quốc, còn có một cái thân phận Đấu chiến đế quốc đại Soái hừa ưng. Cho nên, lộ nhất bình mấy người vừa đi vừa nói, hướng phủ đại soái tới. Ngay tại lộ nhất bình mấy người hướng tôn diêm phủ đại Soái khi đi tới, đột nhiên, sau lưng, một đoàn cao thủ cưới hổ thú mà tới. Bốn phía qua lại người nhìn thấy người tới, đều là kinh hoàng thối lui đến hai bên. Là tam hoàng tử điện hạ. Người tới, chính là đấu chiến đế quốc tam hoàng tử Chu Vĩnh cùng nó thủ hạ. Chu Vĩnh cùng thủ hạ chấp mắt liền đến, sau đó từ lộ nhất bình mấy người bên cạnh xuyên qua. Cuốn lên một trận quân phong nhìn Tam hoàng tử điện hạ phương hướng hẳn là đi tham gia hứa xoái phủ hứa Phượng tiểu thư cầm hội hẳn là hứa Vượng tiểu thư hàng năm cử hành cầm hội lần này càng là mời tiêu giao Phật Tông thiếu Tông chủ trích tinh phật đệ tử nghe nói ngay cả dược Vương điện thiếu điện chủ đều tới ngay cả dược Vương điện thiếu điện chủ đều tới cái này hứa Phượng tiểu thư mặt mũi quá lớn hứa Phượng tiểu thư là chúng ta đấu chiến đế quốc đệ nhất Mỹ nhân cũng là chúng ta Phật thừa đại lục đệ nhất Mỹ nhân Cho dù là cùng lạc ra lạc đồng thánh nữ so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Mọi người chung quanh nhìn xem rời đi đấu chiến đế quốc tam hoàng tử, nghị luận. Cầm hội. Long giác kim như cười nói, ta thích nghe nhất đàn. Cường lương nghe vậy, khó được lộ ra dáng tươi cười. Tiểu kim tiền bối đi theo đại nhân luyện đàn, không biết luyện được như thế nào. Long giác kim như cười nói, ta đã tu luyện đến cầm tiên đệ tứ trọng cảnh. Cầm tiên, cũng có cảnh giới phân chia. Cầm tiên cao nhất là thập trọng. Lộ nhất bình cười một tiếng Con trâu già này, khoác lác luôn luôn không làm bản nháp. Còn cầm tiên tứ trọng. Cầm chi cảnh giới, đệ thập trọng là cầm tiên chi cảnh, mà đệ tứ trọng, thì làm cầm đồng chi cảnh. Hiện tại, Long Giác Kim Ngư miễn cưỡng tiến vào cầm đồng chi cảnh, có thể đàn một bản không thành giọng tiểu khúc tử mà thôi. Cường Lương nghe Long Giác Kim Ngư nói đã tu luyện đến cầm tiên đệ tứ trọng cảnh, cười nói, cái kia có không, ta muốn lắng nghe tiểu kim tiền bối cầm tiên chi đạo. Long Giác Kim Ngư rõ ràng khục một tiếng, việc này sau này hay nói lúc này tôn Diêm phủ đại xoáayi trong đại điện đang ngồi lấy một đám nam nữ trẻ tuổi đại điện chủ tòa chính là tôn diêm chi nữ hứa Phượng hứa Phượng trời sinh cụ thể luận thiên Phú luận Mỹ mạo cùng lạc ra lạc đồng bất phân cao thấp trong đại điện một vị xuyên thân áo bảo trong nhạc hiển thị rõ nho nhã chi khí thanh niên ngay tại đánh đàn mà đạn chỉ gặp tiếng đàn từ trong đàn sau khi ra ngoài vậy mà như là hơi khói một dạng trong đại điện phiêu động tiếng đàn lợ lờ tiếng đàn vốn vô hình nhưng là hiện tại Lại là ngưng hình bay ra. Thu tiếng đàn ảnh hưởng, xoái phủ trong hậu hoa viên, rất nhiều hoa điệp, chim mung đều bay tới đại điện, trong đại điện huyền chuyển mẻ múa. Đại điện đám người, đều là tinh tâm lắng nghe. Một lát sau, khúc cuối cùng. Đám người vẫn say mê tại vừa rồi cầm chi cảnh giới bên trong. Hứa phượng đi đầu vỗ tay, đối với thanh niên nho nhã cười nói, hề riêng thiếu điện chủ cầm cảnh độ cao. Hứa phượng tâm phục ta nhìn, chính là hách đơn cũng xa xa không cách nào cùng hề riêng thiếu điện chủ so sánh thanh niên nho nhã chính là dược Vương điện thiếu điện chủ hề riêngên hề riêngên cười nói hổ thẹn hack đơn huynh chính là lục chỉ cầm ma tiền bối cao đổ ta điểm ấy cầm kỹ nào dám cùng hack đơn Huynh so sánh trích tinh Phật đệ tử tạ hiểu Hồng mở miệng nói là hềuyên ngươi khiêm tốn muốn ta nhìn lấy ngươi cầm kỹ chính là lộ nhất bình kia cũng không kịp ngươi, tất cả mọi người nói lộ nhất bình này đã nhập cầm tiền chi cảnh ta nhìn bất quá là to hót chi tử đấu chiến đế quốc Tam hoàng tử Chu Vĩnh cũng cười nói Tạ hiểu hồng huynh đệ nói không sai, ta cũng cảm thấy cái gọi là cầm tiên tri cảnh, bất quá là những cái kia dung tục hạng người đối với lộ nhất bình toan hót. Hề riêng huynh không chỉ có cầm cảnh vô song, ngay cả đan đạo cũng là vô song, lại thêm hề riêng huynh ngươi thực lực, ta nhìn không bao lâu, liền có thể kế thừa dược vương điện điện chủ vị trí đi. Tiêu giao Phật tông thiếu tông chủ gì gió cười nói. Dược vương điện thiếu điện chủ hề riêng cười nói, phụ thân là có quyết định này, nói để cho ta 3 năm này quen thuộc dược vương điện hết thể sự vụ. Ý tức 3 năm sau sẽ chấp trưởng dược Vương Điện. Đám người nghe vậy, đều là ôm quyền chúc mừng không thôi. Hứa Phượng đang muốn mở miệng, đột nhiên, hét thảm một tiếng. Đại điện đám người khẽ giật mình. Hứa Phượng mày liếu nhăn lại, đối với bên người một vị thị nữ nói nói, đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Bên người nàng người thị nữ này, là một vị cao thủ. Vị thị nữ kia xác nhận, sau đó từ đại điện đi ra, nàng mới ra đến. Liền gặp canh dự ở bên ngoài phủ mấy tên hứa phủ đệ tử bị người đá bay tiến đến, sắc mặt nàng trầm xuống lúc, đã thấy một vị người trẻ tuổi háo lam cùng một cái thanh niên mặc hắc bào phân biệt cưới một con trâu, một con ngựa đi đến. chương 89, sông đấu chiến đế cung. Thị nữ kia gặp một cái người trẻ tuổi háo lam cùng một cái thanh niên mặc hắc bào vậy mà cưới một con trâu cùng một con ngựa xông vào tiến đến, phẫn nộ quát, lớn mật. Các ngươi là ai? Giám can đảm tự tiện xông vào phủ đại soái Nói xong đến nơi này Một tay hướng lộ nhất bình cùng cường lương hai người nắm bắt tới. Khi thế kinh người, thứ trên thân nó bắn ra mà ra. Rõ ràng là một tôn thần linh cương giả, mà lại là một tôn thần linh sơ kỳ Long giác kim như gặp thị nữ kia xuất thủ, trực tiếp một chân nâng lên, liền đem nó đập vào lòng đất. Và anh, toàn bộ xoáy phủ vì đó chấn động. Sau đó, long giác kim như từ thị nữ kia trên thi thể đạp đi qua. Thị nữ này, mặc dù che giấu rất khá, nhưng là tu luyện là sát sinh đạo ám điển công pháp cho nên, nó xuất thủ cũng không có lưu tình. Trong đại điện, Hứa Phượng, Dược Vương Điện Thiếu Điện Chủ Hề Diên, đấu chiến đế quốc Tam Hoàng Tử Chu Vĩnh bọn người nghe phía bên ngoài chấn động, đều là kinh ngạc, sau đó đứng lên. Đúng lúc này, mấy người nhìn thấy, một cái người trẻ tuổi áo Lam cưới châu tiến đến, phía sau đi theo một cái thanh niên mặc hát bảo. Đám người ngoài ý muốn. Các ngươi là ai? Hứa Phượng sầm mặt lại, nhìn chằm chằm lộ nhất bình cùng Cường Lương, thị nữ của ta đâu? Chết rồi! Long Giác Kim Như không thèm để ý nói: "Các ngươi, đáng chết." Hứa Phượng phẫn nộ, đột nhiên một trường hướng lộ nhất bình cùng cường lương đập đi qua, chân thần sơ kỳ cường giả khí tức quét sạch, thần lực minh ngông, trường lực lại là màu bích lục, hắn khí kinh người, đại điện vậy mà trong nháy mắt nổi lên bích thanh phù băng. Long Giác Kim Như lại là trực tiếp một chân quét tới, cái kia Hứa Phượng liền bị quét trúng, cả người bắn ngược ra ngoài, lệnh xuyên đại điện, sau đó lệnh xuyên xoéis phủ trùng điệp kiến trúc, cuối cùng rơi xuống đến hậu viện trong hoa viên. Sự tình ra đột ngột, Dựa Vương Điện thiếu điện chủ Hề Diên, đấu chiến đế quốc Tam hoàng tử Chu Vĩnh, Trích tinh Phật đệ tử Tạ Hiểu Hồng, tiêu giao Phật tông thiếu tông chủ Hà Phong các loại một đám mười mấy người ngây người. Ai cũng không ngờ tới người trẻ tuổi Lão Lam này đột nhiên xông tới, sau đó Hứa Phượng xuất thủ, Hứa Phượng bị quét bay. Hết thể phát sinh quá nhanh. Nhưng mọi người rất nhanh kịp phản ứng. Dược Vương Điện thiếu điện chủ Hề Diên, đấu chiến đế quốc Tam hoàng tử Chu Vĩnh bọn người đều sắc mặt khó coi. Hề Diên lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình. Các hạ là ai? Dám ở đấu chiến đế quốc đế đô tự tiện xông vào phủ đại soái, mà lại không kiêng nể gì cả giết người cùng đả thương người. Đấu chiến đế quốc tam hoàng tử Chu Vĩnh cả là hai mắt lạnh leo, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dám ở ta đấu chiến đế quốc đế đô phủ đại soái giết người, thiên điệu to lớn, không có ngươi chôn dung thân. Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem hậu hoa viên hứa phượng nắm bắt về tới trước mặt. Chỉ gặp mới vừa rồi còn ung dung cao quý hứa phượng, lúc này, tóc tai bù xù, toàn thân bồn rớt vết máu loang lổ. Tôn Diêm ở đâu? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt hỏi. Vừa rồi hắn thần niệm quét phủ Đại Soái, Hứa Ưng không tại phủ Đại Soái. Cái này Hứa Phượng, thân phận chính là sát sinh đạo nào đó điện điện chủ. Cái gì Tôn Diêm? Ta không biết người nói cái gì. Hứa Phượng nhìn hầm hằm Lộ Nhất Bình, trong mắt tràn đầy sắc ý, ánh mắt kia, hận không thể giết Lộ Nhất Bình. Dược Vương Điện thiếu điện chủ Hề Diên tiến lên, căm tức nhìn Lộ Nhất Bình, tại hạ Dược Vương Điện thiếu điện chủ Hề Diên, đem người thả. Nơi này là đấu chiến đế quốc hứa ương phủ đại soái, không có người ngươi muốn tìm. Đấu chiến đế quốc Tam hoàng tử Chu Vĩnh cũng phẫn nộ nói, ta vừa rồi đã cho đế đô đại quân truyền lệnh, ta đấu chiến đế đô đại quân rất nhanh liền sẽ đổi tới. Tiêu giao Phật Tông Thiếu tông chủ Hà Phong ôn quy nói, tại hạ Tiêu giao Phật Tông Thiếu tông chủ, các hạ là không phải có cái gì hiểu lầm, còn xin đem người thả. Trích Tinh Phật đệ tử Tạ Hiểu Hồng lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình, tại hạ Trích Tinh Phật đệ tử Tạ Hiểu Hồng, các hạ tốt nhất hiện tại liền đem người thả. Không phải vậy, thiên hạ không ai có thể cứu được ngươi. Dược vương điện. Đấu chiến đế quốc. Phật thưa đại lục tứ đại siêu cấp tông môn một trong tiêu giao Phật tông. Phật thưa đại lục ngũ Phật một trong trích tinh Phật. Những thế lực này chung vào một chỗ, hoàn toàn chính xác, không nói khoa trường, thật đúng là không ai dám che trở lộ nhất bình. Cho dù là thái ớt môn khương dục vẫn còn, cũng phải cân nhắc một chút. Lộ nhất bình lại nhìn chầm chầm cái kia hứa phượng, đạm mạc nói, ngươi không biết ta nói cái gì. Phụ thân ngươi Tên thật gọi Tôn Diêm, chính là sát sinh đạo thủ lĩnh. Mà ngươi, tên thật gọi Tôn Phượng, là sát sinh đạo điện nào đó điện chủ. Dược vương điện thiếu điện chủ hề riêng bọn người ngoài ý muốn. Hứa Phượng lại là nhìn hàm hàm lộ nhất bình, nói hiệu nói vượng, nói năng bậy bạ. Trích tinh Phật đệ tử tạ hiểu hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm lộ nhất bình, ta để cho ngươi đem người thả, ngươi không nghe thấy sao. Hồn ào. Lộ nhất bình một tay phất lên, một bàn tay, phiến tại cái kia trích tinh Phật đệ tử tạ hiểu hồng trên mặt Cái kia trích tinh Phật đệ tử tạ hiểu hồng lập tức bị tắt đến quảng bay ra ngoài, đụng phải đại điện trên của đá. Đám người giật mình. Lộ Nhất Bình lập tức đối với Hứa Phượng Siêu Hồn. Kỳ thật, Lộ Nhất Bình là thật không muốn tìm kiếm nữ nhân ký ức. Rất nhanh, Siêu Hồn kết thúc. Nguyên Lai, Tôn Diêm bị đấu chiến đế quốc đại đế Chu tranh triệu tiến vào đấu chiến đế quốc đế cung. Lộ Nhất Bình Siêu Hồn kết thúc, bàn tay một đạo thiên lôi, liền đem Hứa Phượng ngoênh thành than đen, sau đó cùng Long Giác Kim Lưu, cường lương rời đi phủ đại xoái. Trên đại điện, mọi người thấy bị hoanh thành một đoàn than đen hứa phượng, đều là ngây người. Hứa phượng. Trích tinh Phật đệ tử tạ hiểu hồng cất tiếng đau buồn kêu to. Tiếp theo, hắn hai mắt huyết hồng, gầm thét lên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải giết ngươi. Đại điện một vị thiếu chủ lại nói, nhìn hắn rời đi phương hướng, tựa hồ là muốn đi đấu chiến đế cung. Đám người bừng lên, quả nhiên thấy lộ nhất bình cùng cường lương chính hướng đấu chiến đế cung đi qua. Đấu chiến đế quốc tam hoàng tử Chu Vĩnh lạnh lùng Hứa Ưng đại soái bị phụ hoàng ta triệu tiến vào đế cung, xem ra, thật sự là hắn là muốn sông đế cung. Bất quá, hắn đây là muốn chết. Hắn cho là ta đấu chiến đế cung là phụ đại soái, muốn sông liền sông, muốn đi thì đi được. Có ta đấu chiến đế quốc thủy tổ tại, liền xem như thiên thần cường giả, cũng không dám tại ta đấu chiến đế cung làm cản. Đấu chiến đế quốc thủy tổ, cùng Thái Hoa Phật Tông chủ thừa, võ thần điện cửu tuyệt võ thần chính là cùng một thời kỳ cường giả. Mà lúc này, đấu chiến đế cung bên trong, Đấu chiến đại đế Chu tranh triệu tập đấu chiến đế quốc một đám đại soái lao tổ chính đang thương nghị lấy sự tình. Chu tranh một mặt ngưng trọng, nói ra, vừa mới ta được đến tin tức, có người phá vỡ Thái Hoa Phật Tông ma quật đại trận, ma quật đại trận bên trong ức vạn đại ma đang không ngừng tuân ra ma quật. Cái gì? Thái Hoa Phật Tông ma quật bị người phá? Một vị đấu chiến đế quốc lao tổ giật mình, cái này ma quật đại trận chấn áp cận cổ đến nay ức vạn đại ma, nếu là những đại ma này chạy ra, không chỉ có Thái Hoa Phật Tông bị hủy Chỉ sợ toàn bộ Phật Thừa Đại Lục đều muốn sinh linh đổ thán. Chúng ta đấu chiến đế quốc đều muốn bị liên lụy. Chu tranh gật đầu, nghe nói ngay cả Chu Thừa Tiền Bối cũng chạy trở về. Lập tức chầm giọng nói, nhưng là trong ma quật đại ma ức vạn, cho dù là Chu Thừa Tiền Bối còn có Thái Hoa Phật Tông một đám cao thủ xuất thủ, cũng vô pháp chấn áp Thái Hoa Phật Tông vô số đệ tử đã bị những đại ma này hút. Không ra ba ngày, Thái Hoa Phật Tông chỉ sợ muốn bị diệt. Hiện tại, Rất nhiều tông môn cùng đế quốc cao thủ đã chạy tới Thái Hoa Phật Tông trợ rút, nhưng là hiệu quả không lớn. Chu tranh lại nói, mà lại có chút tông môn cùng đế quốc cao thủ công khai muốn đi Thái Hoa Phật Tông trợ rút, kỳ thực là coi trọng Thái Hoa Phật Tông trong bảo tàng rất nhiều Phật bảo, chính cướp đoạt Thái Hoa Phật Tông Phật bảo. Đây đối với Thái Hoa Phật Tông tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. chương 90, Đấu chiến đế quốc Thủy Tổ Đấu chiến đại đế Chu tranh liếc nhìn đám người, việc này, mọi người thấy thế nào Một mực không có mở miệng Tôn Diêm đột nhiên mở miệng nói, ta đề nghị, chúng ta cũng hẳn là xuất quân tiến về Thái Hoa Phật Tông, cướp đoạt Thái Hoa Phật Tông Phật Bảo. Ma quật đại trận bị phá, không cách nào chữa trị, chỉ cần không cách nào chữa trị, bên trong đại ma vẫn sẽ liên tục không ngừng đi ra, căn bản không chấn áp được, Thái Hoa Phật Tông hủy diệt là nhất định sự tình. Đã như vậy, chúng ta trợ giúp cũng vô dụng, những Phật Bảo kia cùng tiện nghi những tông môn khác cùng đế quốc, còn không bằng rơi vào chúng ta đấu chiến đế quốc trong tay. có những này Phật bảo Chúng ta đấu chiến đế quốc thực lực nhất định có thể tăng cường không ít." Tôn Diêm mà nói, để đại điện đám người sững sở. Đấu chiến đại đế Chu tranh không có mở miệng, hai mắt lấp loé không yên, hiển nhiên đang suy nghĩ tôn Diêm đề nghị. Tôn Diêm lại nói, "Mà lại Thái Hoa Phật Tông hủy diệt, đối với chúng ta đấu chiến đế quốc tới nói, cầu thường không phải chuyện tốt, những năm này, nếu không phải Thái Hoa Phật Tông vướng vận, chúng ta đấu chiến đế quốc sợ là sớm đã thống nhất Phật thừa đại lục." Thái Hoa Phật Tông là Phật thừa đại lục đệ nhất Phật Tông. Muốn thống nhất Phật thừa đại lục, Thái Hoa Phật Tông là không vòng qua được đi khảm. Không sai, ta đồng ý hứa ưng đại soái đề nghị. Một vị đấu chiến đế quốc Lao tổ mở miệng nói, Thái Hoa Phật Tông hủy diệt, chúng ta đấu chiến đế quốc nhất định có thể thống nhất Phật thừa đại lục. Đại đế, chúng ta bây giờ liền có thể triệu tập một đội thần linh cảnh trở lên cường giả, sau đó hỏa tốc chạy tới Thái Hoa Phật Tông, cướp đoạt Thái Hoa Phật Tông Phật bảo. Tôn Diêm lại nói, Thái Hoa Phật Tông hủy diệt, ma quật vạn đại ma xuất thế. Mặc dù đối với chúng ta đấu chiến đế quốc cũng có ảnh hưởng, nhưng là những đại ma này chạy ra Thái Hoa Phật Tông về sau, sẽ tư tán bỏ trốn, lực lượng phân tán, cho nên, đối với chúng ta đấu chiến đế quốc ảnh hưởng không lớn. Đấu chiến đại đế Chu tranh mở miệng nói, cũng tốt, đã như vậy, chuyển ta lệnh, triệu tập đế quốc tất cả thần linh cảnh trở lên cao thủ, mau tới đế cung. Đúng lúc này, đột nhiên, ẩm vang vang vọng. Đám người xuyên thấu qua đại điện, chỉ gặp từng đội từng đội đế cung hộ vệ bị người đánh bay tiến Tề nhiên ngã xuống đến bên ngoài đại điện trên quảng trường. Tất cả mọi người kinh ngạc. Đấu chiến đại đế Chu tranh sầm mặt lại, một bước bước, ra đại điện. Đám người toàn bộ đã tuôn ra đại điện. Lúc này, đấu chiến đế cung bên trong, vô số cao thủ cùng hộ vệ liên tục không ngừng bừng lên, đầy trời đầy đất đều là. Nhưng đấu chiến đế cung cùng hộ vệ Dũng Manh tiến ra về sau, liền một đợt lại một đợt bị đánh trở về. Từ xa nhìn lại, đấu chiến đế quốc những hộ vệ này, như là lít nha lít nhít như châu chấu không ngừng xuống Nhưng là, từ từng cái phương hướng dũng manh tiến ra đấu chiến đế quốc hộ vệ lại lần nữa sung lên. Đối phương tự hồn là giết đến không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên, một tiếng lay trời trâu giống văng lên. Chỉ gặp đấu chiến đế cung trên không, nguyên bản không ngừng tuần ra hộ vệ cùng cao thủ, toàn bộ bị khủng bố sóng âm đánh rơi xuống. Trên không, vì đó trong không. Ngay sau đó, trước mặt mọi người quang mang loại lên, một cái người trẻ tuổi áo lam cùng một cái thanh niên mặc hắc bào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đấu Chiến Đại Đế Chu tranh sắc mặt khó coi mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, "Các hạ là ai? Không biết ta đấu chiến đế quốc chuyện gì đắc tội các hạ?" Lộ Nhất Bình liếc nhìn Đấu Chiến Đế Quốc một đám đại soái, lao tổ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tôn Diêm trên thân. Sát Sinh Đạo thủ Linh Tôn Diêm." Lộ Nhất Bình đạm mạc nói. Tôn Diêm đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, "Các hạ nhận là người? Lại nói, các hạ ủy lại võ lực xông ta đấu chiến đế cùng, hẳn là thật cho là ta đấu chiến đế quốc không người?" Nói đến đây, Đột nhiên một quyển hướng lộ nhất bình gánh sát mà tới. Lực quyền quần quận, chỉ gặp sóng lửa kinh người, mà lại sóng lửa là màu tử kim. Tử kim thần diễm Tử kim thần diễm, chính là giữa thiên địa một loại hiếm thấy thần diễm, thu phục đằng sau, có thể dung nhập thần lực bên trong, thôi động thần lực lúc công kích, tử kim thần diễm liền sẽ tùy theo công kích. Lộ nhất bình gặp tôn diêm vậy mà có được tử kim thần diễm, sắc mặt như thường, tùy ý một chỉ, một đạo chỉ lãng màu đen phá không mà ra, cùng đối phương lực quyền đụng vào nhau Danh sư có thể đốt hóa hết thể tử kim thần diễm, trong nháy mắt liền bị đông cứng giữa không chung. Mà chỉ lãng màu đen, trong nháy mắt liền tới đến Tôn diêm trước mặt. Cảm nhận được chỉ lãng màu đen lực lượng kinh khủng, Tôn diêm sắc mặt đại biến, không lo được lại ẩn giấu thực lực, toàn lực thúc dục thể nội thiên thần chi lực. Minh Ngung thiên thần chi uy quét sạch thiên địa. Đấu chiến đế quốc chúng sói cùng lão tổ, đều bị Tôn diêm Minh Ngung thiên thần chi lực xông đến liên tiếp lui về phía sau, ai cũng kinh hãi. Thiên thần Ngay cả đấu chiến đại đế Chu tranh cũng kinh ngạc. Dưới trường hắn đại Soái hoa hương lại là một tôn thiên thần. Hắn mặc dù là đấu chiến đế quốc đại đế, nhưng là cũng chỉ là một tôn chân thần hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Thiên thần trung kỳ đỉnh phong. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói. Cái này tôn diêm cùng thái ớt môn khương dục một dạng, là thiên thần trung kỳ đỉnh phong. Tôn diêm đột nhiên một trưởng toàn lực banh ra. Từ bi ma trưởng. Theo nó trưởng lực đánh ra, ma khí quần quận, nhưng là ma khí bên trong Nhưng lại lộ ra từ bi Phật quang. Từ bi ma trưởng. Phật thừa đại lục cận cổ thời kỳ một vị Phật ma song tu cao thủ sáng tạo, trưởng này được xếp vào Phật thừa đại lục cận cổ đến nay mạnh nhất thập đại trưởng Pháp một trong. Từ bi ma trưởng trưởng lực cùng lộ nhất bình chỉ lãng màu đen đụng vào nhau. Bạo hưởng bên trong, khí lãng nổ tung. Mặt đất quảng trường từng cái bị tung bay mà lên, bốn phía cung điện, càng lại như bột mịn đồng dạng phiêu tán. Đám người hoảng sợ lui lại. Lập tức mọi người thấy. Lộ Nhất Bình chỉ lãng màu đen từ từ bi ma trưởng trong trưởng lực tâm xuyên thủng mà qua, trong nháy mắt liền đánh trúng Tôn Diêm ngực. Tôn Diêm bị đánh bay ra ngoài. Khi Tôn Diêm lúc rơi xuống đất, chỉ gặp ngực nó đã bị chỉ lãng đánh xuyên. Màu đen huyền băng, chính bằng tốc độ kinh người từ ngực nó khuyết tán ra tới. Lộ Nhất Bình đem Tôn Diêm nắm bắt đến trước mặt mình. Đúng lúc này, một đạo thanh âm chấm thấp, từ đấu chiến đế cung chỗ sâu chuyển đến, tại hạ trung nghiêm, còn xin các hạ xem ở lão hủ phân thượng, thả ta đấu chiến đế quốc chi soái. Thanh âm không lớn, nhưng là, lại ẩn chứa vô thượng thần uy. Trung nghiêm. Đấu chiến đế quốc thủy tổ. Lộ nhất bình phản phất giống như không nghe thấy, tiếp tục đối với tôn diêm sưu hồn. Đột nhiên, đấu chiến đế cung chỗ sâu, bành trướng kim quang phóng lên tận trời, thiên điệu biến sát, mênh ngông nguy áp, như một tòa hôn độn cự sơn, ép tới đấu chiến đế quốc mọi người không có cái nào không cứng lại. Tiếp theo, hư không vỡ ra, một cái cao lớn lao giả tóc xám đi ra. Thấy lao giả. Đấu chiến đại đế Chu tranh bọn người toàn bộ quỷ sát một chỗ, kích động văn phần, bái kiến thủy tổ đại nhân. Chú Nghiêm lại hai mắt đồng nhiên mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, ta mặc kệ ngươi cùng ta đế quốc chi xoái có gì ân oán, hiện tại, ngươi cũng nhất định phải đem hắn thả. Ta có thể cho các ngươi rời đi. Lúc này, Lộ Nhất Bình siêu hồn kết thúc, một tay một nắm. Lập tức, liền gặp sát sinh đạo thủ Lĩnh Tôn Diêm, băng nhiên nổ thành một đám huyết vụ. Đấu chiến đế quốc đám người ngẩn ngơ. Chu Nghiêm hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn Gần từng chữ một, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nói xong, một cỗ siêu việt thiên thần khí tức phóng thích mà ra, thôn thiên không có địa, thiên địa ầm vang, toàn bộ đấu chiến đế đô tất cả cao thủ ai cũng hãi nhiên. Chương 91, bất tử chi thân. Đây là vị diện chi chủ. Thủy Tổ đại nhân đã siêu việt thiên thần. Đấu chiến đại đế Chu tranh cảm thụ được Chu nghiêm khí tức kinh khủng kia, kích động muôn dạng, không thể tin được. Đấu chiến đế quốc các cao thủ càng là kích động khó đè nén. Thủy Tổ đại nhân thành tựu vị diện chi chủ. Nhất định có thể bóp chết mấy người kia Chúng ta đấu chiến đế quốc quét ngang Phật thừa đại lục Ở trong tầm tay Đấu chiến đế quốc từng vị lao tổ Đại xoái nói năng lộn sổ nói Một mặt xúc động không thôi Lộ nhất bình sắc mặt bình tĩnh Hắn nhìn ra được Cái này đấu chiến đế quốc thủy tổ chu nghiêm là gần đây mới vừa vặn đột phá vị diện chi chủ Vị diện chi chủ chi cảnh Kỳ thật còn không phải rất vững chắc Cảm nhận được đối phương bành trướng lực lượng bên trong cái kia như có như không quỷ dị khí thức. lộ nhất bình cười lạnh Chú nghiêm toàn thân khí thế vẫn đang không ngừng dâng lên, vị diện chi chủ lực lượng, không kiêng nghề gì cả, quét ngang thiên địa. Hán lạnh lùng nhìn xem lộ nhất bình, lúc đầu, ngươi vừa rồi như nghe theo ý của ta, đem người buông xuống, các ngươi còn có thể sống được rời đi, hiện tại, không chỉ có ngươi, thủ hạ ngươi, ngươi tỏa thú toàn bộ đều phải chết. Long giác kim như nghe vậy, cười hắc hắc. Lúc này, chú nghiêm vị diện chi chủ lực lượng vận chuyển tới cực hạ, hán đột nhiên một quyền hướng lộ nhất bình, long giác kim như cường lượng ba người đánh rất tới, hiển nhiên là dự định đem Lộ Nhất Bình 3 người một quyền giải quyết. Hắc Long ngục, quyền lãng cuồn cuộn, Hắc Ám Chi Khí điên cuồng gào thét. Chỉ gặp một đầu Hắc Ám Chi Long hình thành. Những này Hắc Ám Chi Long chính là vị diện chi lực ngưng tụ mà thành. Vị diện chi lực, xa xa áp đảo thiên thần chi lực, chân thần chi lực lực lượng phía trên. Nhìn xem cuồn cuộn mà đến Hắc Long quyền lãng, Lộ Nhất Bình khoát tay, tiện tay đấm ra một quyền. Khi Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền lúc, Phản phất mặt trời nổ tung, nằm đấm quang mang ngàn vạn trượng, thiên địa vì đó sáng rõ, không chỉ có đấu chiến đế đô mọi người thấy cái này ngàn vạn trượng quang mang, ngay cả xa ở ngoài đấu chiến đế đô đông đảo thành trị, cũng nhìn thấy dọa người quyền mang. Dọa người quyền mang, cùng Hắc Long quyền lãng đụng vào nhau. Thiên địa vì đó ngừng ngắt. Trung quanh đấu chiến đế quốc các cao thủ ai cũng tâm thần kịch chấn, phun máu không thôi. Đám người hại nhiên. Lúc này, vị diện chi lực ngưng tụ mà thành Hắc Long quyền lãng không ngừng băng liệt, bạo tán Dựa người quyền mang lấy thế dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt từ Hắc Long Long thân xuyên qua, đem đấu chiến đế quốc thủy tổ Chu Nghiêm đánh bay. Chu Nghiêm giữa không trung lúc, bạo thành một đoàn nhỏ vụn huyết độn. Nguyên bản đặt ở đấu chiến đế đô trên thân mọi người giống như hôn độn cự sơn uy áp biến mất. Đấu chiến đế quốc đám người ngây người. Không có khả năng. Thủy tổ đại nhân đột phá vị diện chi chủ, làm sao có thể chết? Đấu chiến đại đế Chu Tranh hai mắt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy kích động đã không thấy, một mặt không thể tin được. Đấu chiến đế quốc lao tổ khắc cùng đại xoái cũng là một mặt cho tàn. Ai nói đột phá vị diện chi chủ liền không chết được. Long giác kim như suy thành, coi như siêu việt vị diện chi chủ, đồng dạng sẽ chết. Đúng lúc này, bị hoanh thành một đoàn nhỏ vụn huyết nục trung nghiêm, đột nhiên quang mang hiện động, huyết nục không ngừng ngưng tụ, bắt đầu dung hợp, cuối cùng, lần nữa ngưng tụ ra trung nghiêm. Đấu chiến đế quốc đám người khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng. Cường lương hai mắt cỏ rụt lại. Long giác kim như cười lạnh, âm minh tộc tái sinh chi lực ta đã sớm cảm thấy kỳ quái, quả nhiên là âm minh tộc đám kia lão bất tử khôi lỗi. Viễn cổ âm minh tộc, huyết nụ, linh hồn, có được tái sinh chi lực, cho dù là đánh nổ, vẫn có thể lần nữa ngưng tụ, tái sinh. Bất quá, trước mắt cái này đấu chiến đế quốc thủy tổ trung nghiêm, cũng không phải thật sự là âm minh tộc, mà là đạt được âm minh tộc bàn cho huyết dịch, có được tái sinh chi lực thôi. Tựa như là huyết tổ tướng thần, bị nó cắn về sau, có được huyết tộc năng lực đấu chiến đế quốc đám người nghe Long giác Kim Zakiu nâng lên âm minh tộc, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chu Nghiêm lại là kinh nghi bất định. Hiển nhiên không ngờ tới lộ nhất bình mấy người thậm chí ngay cả âm minh tộc đều biết. Lúc này, lộ nhất bình một tay nhiếp một cái, đem Chu Nghiêm nắm bắt đến trước mặt. Chu Nghiêm giật mình, cười lạnh, các ngươi là ai? Nếu biết âm minh tộc, liền biết chúng ta âm minh tộc chính là thế giới vô thượng bá chủ, người cùng chúng ta âm minh tộc đối nghịch, đều không có kết cục tốt. Mà lại, ngươi căn bản không giết chết được ta. Ngươi bây giờ, như thả ta, đầu nhập chúng ta âm minh tộc, ta có thể cầu thánh chủ đại nhân ban thưởng các ngươi bất tử chi thân. Chu nghiêm lời nói, để long giác kim như bật cười nước bọt đều phun tới, ban thưởng chúng ta bất tử chi thân. Con mẹ nó ngươi thật đúng là cho là ngươi đạt được âm minh tộc những cái kia không phải người không phải quỷ đồ vật một chút huyết dịch, chính là bất tử chi thân. Chủ nhân của ta vừa rồi không giết ngươi, ngươi thật đúng là cho là ngươi giết không chết. Lộ nhất bình cũng lười cùng đối phương nói nhảm, sau đó siêu hồn Bất quá, Lộ Nhất Bình vừa muốn siêu hồn, đột nhiên liền gặp một cỗ cường đại lực cản. Âm minh tộc cao thủ, hiển nhiên tại Chu Nghiêm trong thần hồn gieo cấm chế. Lộ Nhất Bình lạnh giọng hừ một cái, trực tiếp đánh nát âm minh tộc cấm chế. Rất nhanh, Lộ Nhất Bình siêu hồn kết thúc, bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa màu vàng bao vây lấy Chu Nghiêm. Chu Nghiêm hoảng sợ kêu to, không có khả năng. Thánh chủ đại nhân nói ta có được bất tử chi thân, căn bản giết không chết. Các ngươi là ai? Cùng âm minh tộc đối nghịch, âm minh tộc sẽ không bỏ qua các ngươi Tại trung nghiêm thê lương kêu to bên trong, rất nhanh, hắn liền bị thiêu sạch sẽ, cuối cùng, hóa thành hư vô. Âm minh tộc hoàn toàn chính xác có được tái sinh chi lực, nhưng lại như huyết nục hoàn toàn bị thiêu sạch sẽ, liền đồng dạng chết đến mức không thể chết thêm, vinh thế không được luân hồi. Lộ nhất bình hướng đấu chiến đế quốc một đám lao tổ, đại xoái đi tới. Đấu chiến đế quốc trong những lao tổ, đại xoái này, có không ít, đều là người sát sinh đạo gặp lộ nhất bình tới Đấu chiến đế quốc một đám lao tổ đại soái hoảng sợ lưu lại đột nhiên hoảng sợ mà chạy nhìn xem đấu chiến đế Quốc chạy tứ tán một đám lao tổ đại soái lộ nhất bình trong tay vĩnh dạ chi đồng xuất hiện thiên địa trong nháy mắt đen xuống rơi vào vĩnh vĩnhạ đợi thiên địa khôi phục Quang Minh lúc đấu chiến đại đế chu tranh phát hiện hoảng sợ mà chạy một đám lao tổ đại soái bên trong cơ hồ có một ngửa ngã xuống trong vũng máu đầu người lăn xuống một chỗ đến tận đây sát sinh đạo cao tầng cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn Lộ nhất bình lạnh lùng nhìn xem chu tranh sát sinh đạo còn có mấy vạn đệ tử tiềm phục tại người đấu chiến đế quốc quân đội trong quan viên trong vòng một tháng người nếu không có dọn dẹp sạch sẽ đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ bất quá ta như tự mình xuất thủ chết liền không chỉ là mấy và người sau đó cùng long Giác Kim Kimưu cường lương rời đi đấu chiến đại đế chu tranh nhìn xem rời đi lộ nhất Bình sắc mặt khó coi mà lộ nhất bình rời đi đấu chiến đế cung đằng sau đi thẳng đấu chiến đế đô tiến về Thái Hoa vàtông Lúc này, Thái Hoa Phật Tông trung ương, mặt đất xuất hiện một cái chừng vài giảm phương viên sâu không thể gặp đáy vực sâu. Trong vực sâu, Ước Vạn Đại Ma cùng tiểu không ngừng từ đó bay ra, giết chóc, hút Thái Hoa Phật Tông đệ tử. Đêu thảm liên miên, huyết tinh. Thái Hoa Phật Tông chính là Phật Tông đứng đầu, bình thường Phật quang tràn ngập, nhưng là lúc này ma khí trùng thiên, đã hoàn toàn biến thành một mảnh huyết ngục. Tại Ước Vạn Đại Ma sông ra vực sâu ma quật lúc, Thái Hoa Phật Tông trên không xuất hiện một nhóm lớn cao thủ, những cao thủ này Đến từ Phật Thừa Đại Lục Các Tông Các Môn. Trong mấy người cầm đầu, trích tinh Phật lãnh đạm nhìn phía dưới bị không ngừng hút Thái Hoa Phật Tông đệ tử, mở miệng nói, Thái Hoa Phật Tông sắp bị diệt tới nơi, mọi người tiến về Thái Hoa Phật Tông bảo tàng, đem rất nhiều Phật bảo đều mang đi, đừng cho những này Phật bảo rơi vào những này thiên ma chi thủ. Chương 92, Thái Hoa Nguy hiểm. Đứng tại trích tinh Phật bên cạnh tiêu giao Phật Tông Tông chủ Hà Cản cũng mở miệng nói, Hàn Tinh Huynh nói không sai, những Phật bảo này chính là chúng ta Phật thừa Đại Lục Phật Tông tiền bối lưu lại, không có khả năng rơi vào những thiên ma này chi thủ. Đặc biệt là cái kia Thái Hoa Phật Liên, càng không thể rơi vào thiên ma chi thủ. Mọi người hiện tại, nhanh cùng chúng ta tiến về Thái Hoa Phật Tông bảo tàng. Lúc này, Trích Tinh Phật, Tiêu giao Phật Tông tông chủ cùng Long Phật, Huyền Hải Phật Tông tông chủ xuất lĩnh dưới trướng các cao thủ hướng Thái Hoa Phật Tông bảo tàng chỗ tới. Phật thừa Đại Lục, Ngũ Phật, chính là Phật thừa Đại Lục công nhận Phật pháp nhất tinh thâm năm người. Mà Tiêu Dao Phật Tông Huyền Hải Phật Tông cùng Thái Hoa Phật Tông một dạng, là Phật thừa Đại Lục Tứ Đại siêu cấp tông môn một trong. Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Giao Phật Tông tông chủ, Huyền Hải Phật Tông tông chủ bốn người mở đường, những nơi đi qua, tất cả ngăn cản Thái Hoa Phật Tông đệ tử đều bị từng cái ven sát. Lúc này, Chu Thừa đang cùng Thái Hoa Phật Tông tông chủ Cố Viễn cùng Thái Hoa Phật Tông một đám cao thủ ngay tại Thái Hoa Phật Tông bảo tàng trước, toàn lực đánh giết lấy không ngừng tuân đi qua vô số thiên ma. Thái Hoa Phật Tông trong bảo tàng Phật bảo, có thể trấn áp tà ma. Nhưng là, những thiên ma này như là được, có thể luyện hóa, Phật ma đồng tu, thực lực tăng nhiều. Cho nên, rất nhiều thiên ma từ trong ma quật trốn tới về sau, đều hướng thái hoa Phật tông bảo tàng bên này vào tới. Chu thừa toàn thân Phật quang đại thịnh, tầng tầng Phật quang trống lên, tựa như đại Phật tái thế. Tại chu thừa mênh mông như biển Phật lực phía dưới, đến gần thiên ma, đều bị từng cái đánh bay. Chu thừa sắc mặt có chút sám trắng. Hai ngày hai đêm này, hắn liên tục không có gián đoạn thi triển thái hoa Phật pháp doanh sát thiên ma Căn bản không có bất luận cái gì thời gian điều tức, thể nội thiên thần chi lực tiêu hao rất nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, hắn nhiều nhất chỉ có thể trèo trống một ngày. Sư Thúc, Thái Hoa Phật Tông chỉ sợ là giữ không được, ngươi che chở những Phật bảo này rời đi. Một vị Thái Hoa Phật Tông láo tổ đối với Chu Thừa nhanh chóng nói. Chu Thừa lắp đầu, không có mở miệng. Sư Thúc tổ, lấy thực lực ngươi, hoàn toàn có thể bình yên rời đi. Thái Hoa Phật Tông tông chủ cố viễn cũng đều nhanh chóng khuyên nụ. Không cần thiết cùng chúng ta tại nơi này tử thủ xuống dưới. Đến lúc đó, ngươi che chở Thái Hoa Phật liên rời đi. Chu thừa lắp đầu, các ngươi không cần quên, ta ngăn cản được những thiên ma này cùng những Phật tông cao thủ kia. Các ngươi mang những Phật bảo này rời đi, dù sao ta cũng sống được đủ dài, ta chính là chết, cũng muốn chết tại Thái Hoa Phật tông. Nâng lên những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Phật tông cao thủ, chu thừa trong mắt phẫn nộ, như Thái Hoa Phật tông có thể vượt qua kiếp này, ta tất sát những này làng tâm cầu phế đồ v Những Phật Tông này, ngày bình thường, không ít thụ Thái Hoa Phật Tông trong non, hiện tại gặp Thái Hoa Phật Tông sắp bị diệt tới nơi, tuyệt đại bộ phận không chỉ có không có xuất thủ giúp đỡ, ngược lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn cướp đoạt Thái Hoa Phật Tông Phật Bảo. May mà còn có một số Phật Tông, tương trợ Thái Hoa Phật Tông, không phải vậy, Thái Hoa Phật Tông chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Phật quật thiên ma thực sự nhiều lắm, đếm mại không hết, che khuất bầu trời, toàn bộ Thái Hoa Phật Tông đã hoàn toàn bị những thiên ma này bao phủ. Thái Hoa Phật Tông cho dù là Phật thừa đại lục đệ nhất Tông, cũng khó có thể trèo trống. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái cự đại Phật trưởng nên không rơi xuống. Thái Hoa Phật Tông một vị lao tổ không phòng bị Phật trưởng đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, cả người đã bị đập đến hoàn toàn lõm luôn xuống dưới. Đám người giật mình. Nhìn lại, chỉ gặp trích tinh Phật, Long Phật, tiêu giao Phật Tông Tông Chủ, huyện hải Phật Tông Tông Chủ chính xuất lĩnh một đoàn cao thủ tới. Vừa rồi xuất thủ, chính là trích tinh Phật Hàn tinh Nhìn thấy Trích Tinh Phật, Long Phật bọn người xuất hiện, Thái Hoa Phật Tông một đám cao thủ trong lòng cảm giác nặng nghề. Lúc trước, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Phật Tông tuy nhiều, nhưng là, những Phật Tông này thực lực đều không mạnh, Thái Hoa Phật Tông còn có thể miễn cương ứng phó. Hiện tại, Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Giao Phật Tông, huyện hải Phật Tông tề nhiên đến, không thể nghi ngờ để Thái Hoa Phật Tông đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trích Tinh Phật đến, gặp ngăn tại bảo tàng trước đại môn Chu Thừa, cười nói, nguyên lai là Chu Thừa tiền bối Nhiều năm không thấy, Chu thừa tiền bối càng già càng dẻo dai đâu. Chu thừa hai mắt lạnh lẽo, ta mặc dù mắt mờ, nhưng giết các ngươi những đồ chó con này hay là dư sải. Trích Tinh Phật cũng không tức giận, cười một tiếng, Chu thừa tiền bối thực lực, chúng ta đương nhiên không dám kinh thường, bất quá, ngươi hai ngày này không ngừng thôi động Thái Hoa Phật pháp vênh sát thiên ma, thần lực tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại, ngươi muốn giết chúng ta, chỉ sợ có chút lực bất tỏng tâm đi. Hắn là nắm rút thời gian tới. Hai ngày hai đêm xuống tới. Chu thừa bọn người thần lực tiêu hao không sai biệt lắm. Mặc dù còn không có trình độ Sơn cùng Thủy tận, nhưng là bọn hắn tứ đại siêu cấp thế lực liên thủ, hoàn toàn không sợ Chu thừa cùng Thái Hoa Phật tông. Lúc này, một đám thiên ma hương nó đánh tới, chỉ gặp Trích Tinh Phật đỉnh đầu Phật quang đại thịnh, trung địa Phật vòng trống ra, một viên màu vàng xá lợi bay ra, xá lợi trung quanh, Phật văn cuốn quanh. Xá lợi quang mang nọ rộ, liền đem bọn này thiên ma trực tiếp trấn sát tại chỗ. Chân thân xá lợi. Mọi người quanh thấy thế, đều là kinh ngạc. Phật thừa đại lục chủ tu Phật pháp, nhưng là có thể tu ra chân thân xá lợi Phật môn cao thủ, loe que không có mấy. Mà Trích tinh Phật chân thân xá lợi, cùng phổ thông chân thân xá lợi lại khác biệt, so phổ thông chân thân xá lợi còn muốn lớn hơn hai vòng, không gì sánh được năng thực, càng có Phật văn cuốn quanh. Phật môn chân thân xá lợi, kỳ thật cùng thần cách một dạng, đẳng cấp cũng là có phân chia cao thấp. Trích tinh Phật viên này chân thân xá lợi, đã đạt đến viên mang cấp. Chu thừa nhìn Trích tinh Phật đỉnh đầu chân thân xá lợi một chút, lạnh lùng cười một tiếng. Viên mãn cấp chân thân xá lợi, khó trách có như thế lực lượng. Tiêu giao Phật Tông tông chủ Hà Càn cười nói, chúng ta cũng là thay Phật Thừa Đại Lục suy nghĩ, như Thái Hoa Phật Tông những Phật bảo này rơi vào Thiên Ma chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Những Phật bảo này chính là chúng ta Phật Thừa Đại Lục chi bảo, chúng ta hộ tống những Phật bảo này rời đi, cũng là nghĩ thay Phật Thừa Đại Lục chia sẻ một chút, ra một phần lực nha. Những này Thái Hoa Phật Tông Phật bảo, tại gì can trong miệng, là Phật Thừa Đại Lục, mà lại bọn hắn đến đây cướp Phật bảo? lượt lại thành thay Phật thừa đại lục chia sẻ sức lực. Long Phật thanh âm càn giọng, "Ra tay đi." Nói xong, đi đầu xuất thủ, một trưởng gỗ ra, Phật lực mênh ngông, Phật lực bên trong mang theo kinh người long lực. Ngũ Phật một trong Long Phật, bản thân chính là long tộc, mà lại là trong long tộc Phật long, cho nên tu luyện Phật pháp được trời ưu ái, ngũ Phật bên trong, Long Phật xếp hạng so Trích Tinh Phật còn cao hơn. Long Phật dưới một trường, lập tức, Thái Hoa Phật tông mấy trăm tên đệ tử bị đánh bay. Trích Tinh Phật Tiêu giao Phật Tông Tông Chủ, huyến hải Phật Tông Tông Chủ thấy thế, cũng nhao nhau xuất thủ. Bốn người liên thủ, thế không thể đỡ, ngay cả Thái Hoa Phật Tông Tông Chủ cố viễn cũng bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, bốn người tới bảo tàng trước Đại Môn Chu thừa phía trước. Lúc này, Long Phật hóa ra chính mình Phật Long chi thân, tiêu giao Phật Tông Tông Chủ, huyến hải Phật Tông Tông Chủ thì lấy ra chính mình Phật Bảo. Trích tinh Phật thủ, Phật Long nhất kích, tiêu giao Phật trưởng, huyến hải Phật âm. Bốn người đồng thời thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất. Mênh mông Phật lực, phô thiên cái địa. Che trời Phật thủ, vạn trượng Phật long, đầy trời Phật trưởng, Phật âm bốn phương tám hướng tề nhiên đánh phía Chu Thừa. Chương 93, vô cực độn thế phụ giả. Chu Thừa sắc mặt lạnh lẽo, hai tay huyến động, vô số Phật trưởng hóa thành tàn ảnh, nên hướng trích tinh Phật thủ. Phật long nhất kích, tiêu giao Phật trưởng cùng huyến hải ma âm. Lầy trời tiếng vang. Khủng bố khí lãng quét sạch. Một chút đến gần thiên ma đều bị mấy người lực lượng chấn thành phấn vụn. Thái Hoa Thần Tông các phương cao thủ cũng đều kinh ngạc lui lại. Bảo tang trước đại môn, nhất thời biến thành một mảnh đất trống. Trong ầm ầm nổ vang, Chu Thừa bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mà Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Giao Phật Tông Tông Chủ, Huyến Hải Phật Tông Tông Chủ bốn người đồng dạng bị chấn động đến lui về sau mấy bước. Trích Tinh Phật bốn người kinh ngạc, hợp bốn người một kích toàn lực, cũng chỉ là bước lui Chu Thừa, Chu thừa thực lực Hiện nhiên vượt qua bốn người dự kiến, đây là chu thừa lúc trước thần lực tiêu hao tình huống, nếu không có chu thừa lúc trước thần lực tiêu hao, chỉ sợ 4 người vừa rồi chưa hẳn có thể chiếm thượng phong. Bốn người tâm tư thiểm điện ở giữa, xuất thủ lần nữa, lần này lại không dám chủ quan, sử xuất tất cả vùng liếng, toàn lực xuất thủ. Chu thừa tại bốn người liên thủ toàn lực vây dết dưới, liên tiếp lui về phía sau, đỡ trái hở phải. Thái hoa Phật Tông Tông chủ cố viễn bọn người bị trích tinh Phật, Long Phật, Tiêu Giao Phật Tông Viên Hải Phật Tông cao thủ khắc kiềm chế, căn bản là không có cách phân thân trợ giúp chú thừa. Tại Trích Tinh Phật, Long Phật bốn người vây giết giới, Chu thừa nhất thời không phòng, bị Trích Tinh Phật một trưởng vỗ trung hậu gõ, tà phi ra ngoài, lúc rơi xuống đất, phun máu không thôi. Con lửa kia liều lĩnh sông lại lúc, cũng đều bị tiêu giao Phật Tông tông chủ một trường tung bay, lúc rơi xuống đất, đã làm máu thịt bé bé. A mau! Chu thừa buồn giận kêu lên. Trích Tinh Phật Hàn Tinh bốn người xuất thủ lần nữa, đem Chu thừa đánh bay ra ngoài. Hàn tinh bốn người cười lạnh. Chu thừa đột nhiên nết miệng nở nụ cười, hắn nhìn xem hàn tinh bốn người, nói cho các ngươi biết, ta lần này là cùng lộ công tử đến Phật thừa đại lục Tiêu giao Phật tông tông chủ Hà cản kinh nghi, lộ nhất bình. Chu thừa cười nói, không tệ. Hàn tinh cười lạnh, phô trương thanh thế. Nếu lộ nhất bình là cùng ngươi cùng đi, vậy làm sao không thấy lộ nhất bình? Ngươi cho rằng tùy tiện đem lộ nhất bình khiêng ra đến, liền có thể dọa lùi chúng ta. Chớ nói lộ nhất bình không tại, coi như hắn thật tại chúng ta cũng không sợ. Hàn Tinh bàn tay xuất hiện một cái thanh ngọc Phật ấn. Thanh Phật ấn? Có người kinh ngạc nói. Thanh Phật ấn, là Phật thừa đại lục cận cổ thời kỳ một kiện uy danh cực thịnh Phật bảo, là cận cổ thời kỳ một vị gọi Thanh Phật cường giả luyện chế. Hàn Tinh cầm trong tay thanh Phật ấn, Phật lực quan chú, thanh Phật ấn trong nháy mắt phóng lớn, hóa thành to bằng núi nhỏ, Phật quang đại thịnh bên trong, hướng Chu thừa ẩm vang rơi xuống. Ngay tại thanh Phật ấn muốn lúc rơi xuống, đột nhiên Một đạo huyết hồng quang mang từ phía chân trời phá không mà tới. Huyết hồng quang mang chỗ qua, thanh Phật ấn giữa không chung lừng lại, đột nhiên vỡ ra, thành hai nửa, rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi người hai mắt trừng lớn. Hàng tinh càng là một mặt khó có thể tin. Đám người nhìn lại, chỉ gặp thái hoa Phật tông trên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cơi trâu người trẻ tuổi đáo lam cùng thanh niên mặc hắc bào. Huyết hồng quang mang trở xuống thanh niên mặc hắc bào trong tay, mọi người mới phát hiện là một thanh máu hồng chi nhận. Lộ nhất bình một bước bước đi tới bảo tàng trước đại môn, ngón tay một đạo hào quang màu xanh lục cuốn quanh, sau đó chui vào chu thừa thể nội. Chỉ gặp nguyên bản trọng thương chu thừa, hào quang màu xanh lục phun trào, phía sau lưng trưởng ấn chớp mắt tiêu tán, sinh cơ không ngừng khôi phục. Không có sao chứ? Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Chu thừa đứng lên, lắc đầu cười nói, không có việc gì, bất quá nếu không phải Lộ công tử chạy đến, ta cái mạng già này sợ là thật muốn giải thích ở nơi này. Lộ công tử? Người có tên, cây có bóng. Nghe được chu thừa xưng hô, Trích Tinh Phật Hàn Tinh bọn người ai cũng kinh hãi. Mới vừa rồi còn nói cho dù Lộ Nhất Bình tại cũng không sợ Trích Tinh Phật, cũng đều kinh ngạc lui lại. Lộ Nhất Bình quay đầu lại, toàn thân kiếm khí ngưng tụ vô số kiếm trận, ước vạn kiếm mang phá không mà lên, chỉ gặp Thái Hoa Phật Tông đẩy trời đầy đất thiên ma đều bị kiếm mang bắn thủng. Cho dù là chân thần cảnh, thiên thần cảnh thiên ma, cũng vô pháp né tránh. Nguyên bản bị thiên ma che đậy, tối tăm không ánh mặt trời Thái Hoa Phật Tông trên không vì đó một rõ ràng. Quang Minh tái hiện. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình vung tay lên, vô số trận phủ bay ra, hóa thành từng đầu phi long, phi long đầu đuôi tương liên, tạo thành một cái cự đại long quyển, sau đó bay xuống Thái Hoa Phật tông trung ương ma quật phía trên. Lập tức, từ ma quật liên tục không ngừng bay ra thiên ma, toàn bộ bị chấn lạc trở về. Phía sau điên cuồng dũng manh tiến ra thiên ma, cuốn một cái đến cái kia to lớn long quyển, đều toàn thân bức khói, hoảng sợ kêu thảm không thôi. Thiên long phục ma đại trận. Long Phật gặp cái kia to lớn g Khó nén trong lòng chấn kinh. Thiên Long phục ma đại trận chính là thượng cổ long tộc đại trận, coi như thượng cổ long tộc rất nhiều lao tổ cấp nhân vật cũng không biết. Mà lại, Thiên Long phục ma đại trận uy lực tựa hồ không có mạnh như thế, trong ma quật tức vạn thiên ma vậy mà không cách nào dung chuyển cái này Thiên Long phục ma đại trận mảy may. Tất cả mọi người đều ngừng lại. Đi theo Trích Tinh Phật, long Phật mấy người đến đây cao thủ, càng là thối lui đến Trích Tinh Phật, long Phật bốn người sau lưng nhìn xem Lộ Nhất Bình, trong mắt đều là ý sợ hãi. Bất quá Lộ Nhất Bình nhưng không có nhìn trích tinh Phật bọn người, mà là hư không nhiếp một cái, chỉ gặp một cái mang theo mặt nạ quỷ đầu người áo đen từ trên cao rơi xuống. Từ hẳn đại nhân, trích tinh Phật, Long Phật, Tiêu Giao Phật Tông Tông Chủ, Huyến Hải Phật Tông Tông Chủ nhìn thấy người áo đen, đều giật mình nói. Bốn người chính là thụ người áo đen chỉ dẫn, đến đây Thái Hoa Phật Tông. Cường Lương nhìn thấy người áo đen mang theo mặt nạ quỷ đầu, hai mắt co rụt lại. Mặt nạ quỷ đầu này... Cùng năm đó phong lớn hắn tuyên cổ ma tâm mặt nạ quỷ đầu cao thủ thần bí, rất tương tự. Người áo đen từ mặt đất đứng lên, hắn nhìn xem lộ nhất bình, vừa sợ vừa nghi, ngươi là ai? Ý chỉ lộ nhất bình thân phận chân chính. Người giết ngươi. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói. Người áo đen đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười như tiêu, giết ta. Tiểu gia hỏa, thực lực ngươi không sai, nhưng là trong thiên điệu này, có nhiều thứ, không phải ngươi có thể treo trọng nổi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cắm tốt thái hoa Phật tông sự tình. Tránh khỏi đưa tới diệt tộc chi họa Mà lại, ta chính là đứng tại nơi này Cho ngươi giết, ngươi có thể giết được sao Nói đến đây, thân thể của hắn bốn phía Nổi lên một viên phù văn Phù văn này, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Nhưng là, lại tràn ngập mênh mông chi uy Vô cực độn thế phủ Cường lương nhìn xem viên phù văn kia Hơi nhúng mày Người áo đen khẽ giật mình Tiếp theo cười nói, không sai Vô cực độn thế phủ Phù này vô cực độn thế phủ Có thể để ta qua lại chư thiên Chính là vị diện chi chủ, cũng vô pháp phá ra được cái này vô cực độn thế phủ lực lượng phải không. Lúc này, lộ nhất bình một tay nhiếp một cái, liền đem người áo đen nắm bắt đến trước mặt, tiếp theo, đưa tay một nắm, đem viên kia vô cực độn thế phủ sinh sinh từ trên người đối phương xé rách xuống dưới, sau đó đặt ở trong bàn tay, vò thành một đoàn giấy lộn. Mà vô cực độn thế phủ bên trên phù văn, càng là không ngừng nước toa ra. Người áo đen nhìn xem tấm kia vô cực độn thế phủ biến thành một tờ giấy lộn, chóng váng. Long Giác Kim như cười nói, ngươi tấm này vô cực độn thế phủ, không phải là giả chứ. Người háo đen ha há hốc mồm, giả. Lộ nhất bình ngón tay vẩy một cái, đem đối phương mặt nạ quỷ đầu đẩy ra, đám người ngoài ý muốn, chỉ gặp mặt nạ quỷ đầu phía dưới, là khuôn mặt có được dung nhan tuyệt thế. Là nữ. Chương 94, tử cực ma tộc. Lúc trước, đối phương dùng chính là giọng nam, mà lại cải biến hình thể, như không có để lộ mặt nạ, đám người vẫn thật không nghĩ tới đối phương sẽ là nữ. Tử cực ma tộc Lộ Nhất Bình hai mắt lạnh lẽo. Đối phương nơi khỏe mắt có một đầu yêu dị Tử Văn, chính là thượng cổ tử cực ma tộc đặc thủ. Thời kỳ thượng cổ, ma tộc chi chủ Vĩnh Dạ Quân Vương xuất tử Vĩnh Dạ bộ tộc. Vĩnh Dạ bộ tộc là thượng cổ ma tộc mạnh nhất bộ tộc. Mà gần với Vĩnh Dạ bộ tộc chính là Tử Cực ma tộc. Tử Cực ma tộc tử ẩn không nghĩ tới Lộ Nhất Bình vậy mà nhận ra mình là Tử Cực ma tộc, trong lòng cảm giác nặng nghề, lãnh đạo nói: "Ngươi đến cùng là ai?" "Đã ngươi biết ta là Tử Cực ma tộc." Vậy ngươi hẳn phải biết tử cực ma tộc là dạng gì tồn tại. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ở trước mặt tử cực ma tộc, cũng bất quá là một con run dế mà thôi. Lộ nhất bình ngay vậy, cười nhạt một tiếng, sâu kiến. Ngươi tổ tiên chẳng lẽ không có nói cho ngươi, tử thái nhất là thế nào chết sao? từ hần nghe chút, thần sắc đại chấn, ngươi biết chúng ta tử cực thái tổ. Tử thái nhất là tử cực ma tộc thái tổ, cũng là năm đó ma tộc đệ nhị cường giả. Lộ nhất bình không có mở miệng, trực tiếp đối với đối phương siêu hồn siêu hồn về sau, Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh xuống. Như hắn sở liệu, lúc trước chính là nàng này hủy thác thiên cơ thương hội đấu giá vạn thần chi lệnh cùng càn khôn chi chủ truyền thế chi ngọc. Nàng này là năm đó tử thái nhất hậu bối. Mà để Lộ Nhất Bình hai mắt sát ý nồng đậm chính là, tử cực ma tộc đã đầu nhập thâm minh tộc. Từ hẳn bị siêu hồn kết thúc, ý thức khôi phục, nhìn thấy Lộ Nhất Bình hai mắt sát ý nồng đậm, kinh ngạc, vừa muốn mở miệng, đã thấy Lộ Nhất Bình một tay hư không một nắm Kinh khủng lực lượng không gian từ bốn phương tám hướng vây ép mà tới, liền gặp cái kia tử ẩn bị vây bạo. Màu tím chi vũ về xuống. Lúc đầu, Trích Tinh Phật, Long Phật bọn ngườiỷ lại lấy tử cực ma tộc, chính là đối mặt lộ nhất bình, trong lòng vẫn có lực lượng, hiện tại, gặp lộ nhất bình ngay cả con mắt đều không nháy mắt liền đem tử ẩn giết, không khỏi sắc mặt đại biến. Nhưng Trích Tinh Phật bọn người vừa muốn hoảng sợ mà chạy lúc, lộ nhất bình thanh âm đạm mạc vang lên, "Đều giết." Cương lưng động, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, Tiêm đều thảm thiết liên tiếp, cột máu không ngừng phun ra mà lên. Đợi huyết sắc quang mang dừng lại lúc, chỉ gặp Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu giao Phật Tông tông chủ, Huyền Hải Phật Tông tông chủ còn có nó mang tới mấy ngàn cao thủ, đều nằm ở trong vũng máu. Trích Tinh Phật viên kia chân thân xá lợi, vỡ thành vô số phiến, tán trên mặt đất, u ám không sáng. Long Phật ngàn trượng Phật Long chi thể thì bị cắt mở, từ đầu tới đuôi chia làm hai nửa. Tiêu giao Phật Tông tông chủ, Huyền Hải Phật Tông tông chủ, đầu người vẫn tại mặt đất nhấp nhô. Ngấp ngẽ thái hoa Phật tông Phật bảo cái khác các tông các quốc gia cao thủ, nhìn thấy trích tinh Phật, long Phật bọn người thi thể, ngây người. Trích tinh Phật, long Phật, cứ như vậy chết rồi. Lộ Nhất Bình liếc nhìn bốn phía ngấp ngẽ thái hoa Phật tông Phật bảo các tông các quốc gia cao thủ. Những cái kia ngấp ngẽ thái hoa Phật tông Phật bảo các tông các quốc gia cao thủ, đều dọa đến hai chân mềm nũng, phủ phục một chỗ. Lộ công tử, chúng ta nghe người khác sối rụng, nhất thời phạm sai lầm, còn xin lộ công tử tha mạng. L Một mảnh tiếng cầu xin tha thứ. Những này các tông các quốc gia cao thủ, trong đó không thiếu một tông chi chủ, một nước đại đế, nhưng là hiện tại, khóc ròng ròng. Lộ nhất bình cười lạnh, tha mạng. Vậy Thái Hoa Phật tông những đệ tử chết tại trong tay các ngươi kia, ai có thể tha mạng của bọn hắn? Các ngươi vừa rồi giết bọn hắn thời điểm, làm sao không buông tha mạng của bọn hắn? Nói đến đây, vừa nhấc chân, hướng phía dưới giấm mạnh. Lập tức, đất rung núi chuyển. Chỉ gặp khủng bố sóng ánh sáng như là tận thế xong lớn. Lấy đáng sợ tốc độ trong nháy mắt khuế tán, những tông môn kia, đế quốc cao thủ hoảng sợ run dạng, điên quần mà chạy, nhưng là vô dụng, bọn hắn vừa đứng dậy, liền bị khủng bố sóng ánh sáng bao phủ. Những tông môn này, đế quốc cao thủ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có, liền từng cái nổ tung. Huyết vũ bay tán loạn. Khủng bố sóng ánh sáng tiếp tục. Đợi đem tất cả xuất thủ vây giết thái hoa Phật tông tông môn, đế quốc cao thủ toàn bộ bị dìm ngập về sau, mới ngừng lại được. Đợi sóng ánh sáng đình chỉ, Không trung huyết vũ mới chậm rãi vương xuống tới. Máu, tại mặt đất hội tụ thành sông. Những cái kia trợ giúp Thái Hoa Phật Tông cao thủ, thấy cảnh này, cũng đều thẳng lưng buốt lên lạnh, sợ vỡ mật rung động. Thái Hoa Phật Tông tông chủ Cố Viễn bọn người, đồng dạng miệng đắng lưỡi khô. Chu thừa gặp qua Thiên Thần Hà một trận chiến, vẫn còn tốt. Sau đó, hắn để Thái Hoa Phật Tông đám người thanh lý hiện trường, sau đó đem Lộ Nhất Bình, Cường Lương, Long Giác Kim Như nên mời vào Thái Hoa Phật tông đại điện. Vào đêm Bóng đêm yên tĩnh. Thái Hoa Phật Tông Không Gian vẫn tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Bất quá mặt đất đã bị Thái Hoa Phật Tông chúng đệ tử dọn dẹp sạch sẽ, nhưng rất nhiều kiến trúc đã bị hủy, không có mấy chục năm, Thái Hoa Phật Tông chỉ sợ khó khôi phục trước đó bộ dáng. Lộ Nhất Bình đứng tại Thái Hoa Phật Tông trong sân nào đó, trong tay cầm chuyển thế chi ngọc, toàn thân tản ra hàn khí. Hiện tại đã có thể xác định, đệ tử của hắn Càn Khôn Chi Chủ là chết bởi tử cực ma tộc chi thủ, mà lại hẳn là cùng âm minh tộc có quan hệ. Năm đó, ma tộc chi chủ Vĩnh Dạ Quân Vương sau khi chết, Vĩnh Dạ bộ tộc dần dần bị Tử Cực Ma tộc thay thế, Tử Cực Ma tộc thành ma tộc bá chủ. Nhưng là về sau, Tử Cực Ma tộc đột nhiên cả tộc biến mất, không ai biết Tử Cực Ma tộc đi nơi nào. Lúc này, Lộ Nhất Bình tín phủ chấn động, hắn lấy ra xem xét, là Thiên Yêu tộc trưởng Hách Huyên gửi tới, nói hắn đã biết được tộc khác thúc hách tất tin tức. Hách Tất hơn 4000 năm trước rời đi Thiên Yêu bộ lạc về sau, liền đi Cửu Thiên. Cửu Thiên. Lộ Nhất Bình thì thầm, Ngày kế tiếp, Lộ công tử phải vào Cửu Thiên. Sáng sớm, Chu Thừa biết được Lộ Nhất Bình muốn rời khỏi, không khỏi kinh ngạc. Lúc đầu, hắn coi là Lộ Nhất Bình sẽ ở Phật Thừa Đại Lục ở lâu một chút cuộc sống. Lộ Nhất Bình gật đầu, Thiên Yêu tộc trưởng Hách Huyên đến tin tức, nói tộc khác thúc Hách tất năm đó tiến vào cựu Thiên. Chu Thừa nghe vậy, nói ra, vậy Lộ công tử đến lúc đó cẩn thận Thái Thanh kiếm phái, Kim Quang thượng nhân cùng côn bằng thần tông. Sau đó vào đầu, ta chút thực lực ấy, tại Phật Thừa Đại Lục vẫn được Nhưng là tiến vào cửu thiên liền đủ nhịn, ta liền không cùng lộ công tử tiến cựu thiên, miễn cho thành vương hiểu. Lộ nhất bình ừ một tiếng. Nửa giờ sau, tại Chu Thừa cùng Thái Hoa Phật Tông các cao thủ tề nhiên cùng tiện phía dưới, lộ nhất bình cùng Long Giác Kim như còn có cường lương phá không mà đi, trước mắt, biến mất ở chân trời. Mấy ngày đi qua, lộ nhất bình một nhóm đi tới vô tận chi hải cuối cùng. Vô tận chi hải cuối cùng trên không, là một cái cự đại vòng xoáy không gian. Nơi này, chính là cửu thiên cửa vào. Cửu Thiên ở vào hàng nguyên vị diện bên trong, nhưng lại là một không gian riêng biệt. Lộ Nhất Bình mấy người trực tiếp xé mở vòng xoáy không gian, biến mất tại vô tận chi hải trên không. Vòng xoáy không gian bên trong, to lớn lực xé rách chuyển đến. Một trận thiên địa xoay tròn. Ước chừng 7-8 phút, Lộ Nhất Bình hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đi tới một vùng núi trên không. Đã nhiều năm như vậy, nơi này tựa hồ không có thay đổi gì. Long Giác Kim như hít thật sâu một hơi trùng quanh nhàn nhạt khí, cảm khái nói: Ở lại một hồi, lộ nhất bình mấy người phá không rời đi, hướng phụ cận thành trí tới. chương 95, cửu thiên so thần võ đại lục tàn khốc. Không biết sở thông tiểu tử kia hiện tại thế nào. Lúc phi hành, Long Giác Kim Như đột nhiên mở miệng nói. cửu tuyệt võ thần là lộ nhất bình cái cuối cùng đệ tử ký danh, mà sở thông, so cửu tuyệt võ thần sớm một chút. Tại sở thông trước đó, thì là thánh ma. Sở thông, đến từ cựu thiên, là cựu thiên sở ra đệ tử, về sau từ thần thánh xâm lâm đi ra. Trở lại cửu thiên về sau, liền sáng lập quy nguyên kiếm tông, trở thành quy nguyên kiếm tông tổ sư. Nơi này là thương thần vực, quy nguyên kiếm tông không xa, chủ nhân, nếu không, chúng ta đi xem một chút. Long giác kim như lại nói, cũng tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút, ta cũng muốn nhìn xem tiểu tử này sáng lập quy nguyên kiếm tông như thế nào. Lộ nhất bình cười nói, cường lương trầm ngâm nói, đại nhân, ta nghĩ tới đi lục mục sơn nhìn xem. Lộ nhất bình khẽ giật mình, thế tôn chết tại lục mục sơn ta muốn tại lục mục sơn cho hắn lập cái biểu đá. Cường lương thanh âm chấm thấp. Năm đó, ta phật phật thế tôn bị lục mục phái, phong ma giáo, phù đồ môn, cản khôn thần tông vây giết tại lục mục sơn, chết tại lục mục sơn. Lộ nhất bình như một tiếng, đi thôi, ta sẽ ở quy nguyên kiếm tông nốc lưu một chút thời gian. Tốt. Cường lương nói, đến lúc đó ta lại đến tìm đại nhân. Sau đó cung kính thi lễ một cái, phá không mà đi. Dưới ánh mặt trời, cường lương rời đi thân ảnh lại có chút tiêu Lộ Nhất Bình nhìn xem Cường Lương bóng lưng rời đi, hơi xúc động. Cường Lương bằng hưu không nhiều, Phật Thế Tôn cũng đã chết nhiều năm. Đợi Cường Lương sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nưu tiếp tục phi hành về phía trước, đồng thời, Lộ Nhất Bình đem ở trong Phượng Hoàng Thần Thụ tu luyện bất tử kim hoàng hoàng cựu phong ra. Những ngày này, Hoàng Cửu một mực tránh ở trong Phượng Hoàng Thần Thụ tu luyện, cố gắng lĩnh hội Lộ Nhất Bình bàn cho hắn thiên thần phát tắc, thực lực cùng vừa rời đi chư thần chiến trường lúc so sánh, đã là thiên địa khác biệt. Không bao lâu, Lộ Nhất Bình liền thấy được một tòa cổ thành. Tới gần, chỉ gặp tòa cổ thành này sớm đã hoang vu nhiều năm, tường thành nhiều chỗ tàn phá, bò đầy cỏ dại. Trong thành, khắp nơi là đổ nát thê lương. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu, Hoàng cửu tiến vào cổ thành. Long Giác Kim Nhiêu nhìn phía dưới cổ thành từng tòa bị hủy kiến trúc cao lớn, nói ra, mạnh được yếu thua, thế giới nào đều như vậy, thần võ đại lục như vậy, Kiểu Thiên cũng như vậy. Từ cổ thành kiến trúc đó có thể thấy được, Nơi này đã từng rất nhộn nhịp, nhưng là hiện tại lại rách nát như vậy. Trong thành, khắp nơi có thể thấy được trưởng ấn hô sâu cùng vết kiếm, có thể thấy được đã từng phát sinh qua kinh người đại chiến. Cửu Thiên so thần võ đại lục tàn khốc hơn nhiều. Hoàng Cửu lắc đầu nói, sau đó một mặt sầu nào nói, mấy vạn năm trước, Phượng Hoàng Thần Tông cỡ nào phồn thịnh, nhưng là trong vòng một đêm hủy diệt. Phượng Hoàng Thần Tông, năm đó cũng là Cửu Thiên siêu cấp thế lực một trong, cường giả vô số. Nhưng là, gặp Huyền Thiên Tông Thái Thanh kiếm phái vây giết, một dạng hủy diệt Đi vào ở giữa tỏa thành cổ lúc, nhìn thấy phía dưới quảng trường khổng lồ lộ nhất bình túi người xuống. Đây là bắt đầu lưỡng nghi đại trận. Long Giác Kim Như nhìn xem trên quảng trường tàn phá phù văn, kinh ngạc nói. Bắt đầu lưỡng nghi đại trận, thượng cổ thập đại trận pháp một trong. Lộ nhất bình lắc đầu, người bày trận thủ pháp không được, bố trí bắt đầu lưỡng nghi đại trận không được đầy đủ, cho nên mới bị người dễ dàng như thế phá vỡ. Không nghĩ tới bắt đầu thần cùng, còn có hậu nhân tại Bác đầu lương nghi đại trận chính là thời kỳ thượng cổ Bắc đầu thần cung chân phái thân trận thượng cổ Kiều Diễm nhất nữ thần lạc Thủy chính là bắt đầu thần cung cung chủ đệ tử thân truyền bắt đầu thần cung tuyệt đối là thời kỳ thượng cổ to lớn cự vật cho dù là thống lĩnh vạn thần vạn thần chi chủ nhìn thấy bắt đầu thần cung cung chủ cũng phải chấp vãn bối chi lễ Nếu bàn về thực lực hiện tại côn bằng thần tông kém xa cùng năm đó bắt đầu thần cung đánh đồng lộ nhất bình cùng long giác Kim như dạo bước mà đi lúc hành đầu thỉnh thoảng có hát nha bay lên Sắc trời, từ từ tôi xuống. Lúc này, cổ thành bên ngoài, một nam một nữ chính hoảng sợ hướng cổ thành bay tới. Hai người mặc lộc lẫy chỉ là trên quần áo nhiều chỗ đã phá vỡ, hiển nhiên là bị kiếm mở ra, máu đã thấm quần áo đỏ buồn phía. Cuối cùng, hai người chạy trốn tới trong cổ thành, nhìn thấy sau lưng lại không truy binh, lúc này mới như chút được gánh nặng. Phía trước chính là cựu thiên cửa ra vào. Phan Ngọc Lan nói ra, hát phong tông người hẳn là không có đổi tới. Chỉ cần chúng ta chạy trốn tới thần võ đại lục liền an toàn, vạn ra hẳn là sẽ che chở chúng ta. Nam đột nhiên háo miệng ra, phun ra một ngụm màu lớn. Đệ đệ, ngươi thế nào? Phan Ngọc Lan gương mặt xinh đẹp biến đổi, hỏi, sau đó nhìn sau lưng nó, phát hiện sau lưng nó trưởng ấn chỗ đã phiếm hát. Phan Thắng cười khẽ, thanh âm khẳng rộng, tỉ, ta không sao, ta còn có thể đi. Phan Ngọc Lan lấp đầu, không được, ngươi thương quá nặng đi, chúng ta trước chúng ta vào thành tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Chỉ liệu một chút người thường thế. Phan Thắng gật đầu. Thế là, hai người giúp đỡ lẫn nhau lấy hướng trong thành bay tới. Đi vào ở giữa tòa thành cổ lúc, hai người đột nhiên nhìn thấy phía trước nơi hẻo lánh chỗ một tòa đại điện, đại điện vị trí ẩn nấp. tỷ chúng ta đi qua đại điện kia. Phan Thắng mở miệng nói. Phan Ngọc Lan trần chờ một chút, gật đầu. Rất nhanh, hai người tới cửa đại điện, sau đó đẩy ra đại điện đại môn, chỉ là hai người đẩy ra đại điện đại môn lúc. Đã thấy một cái áo lam nam chính xếp bằng ở trong đại điện, chính uống rượu, người trẻ tuổi áo lam trên bờ vai, là một con chim nho nhỏ, bên cạnh thì ngồi một con trâu. Hai người không khỏi khẽ giật mình. Đồng đều không ngờ tới tòa hoang thành này trong đại điện lại có người. Có lỗi với công tử, chúng ta không biết trong đại điện có người. Phan Ngọc Lan khẽ giật mình đằng sau, mở miệng nói, nói xong, liền muốn mang theo đệ đệ phản thắng rời đi. Chỉ là, nàng vừa muốn mang theo đệ đệ phản thắng lúc rời đi, đột nhiên liền gặp phương xa bầu trời, xuất hiện mấy đạo điểm đen. Nhìn thấy mấy đạo điểm đen kia, Phan Ngọc Lan gương mặt xinh đẹp biến sắc. Nàng nhanh chóng mang theo đệ đệ Phàn Thắng Lách mình tiến nhập đại điện, cũng đóng lại đại điện đại môn. Bất quá, hai người vừa đóng lại đại điện đại môn, mấy đạo điểm đen kia liền phá không mà tới, rơi thân đến đại điện ngoài cửa. Một người trong đó đem đại môn một cước đá văng. Mấy người nối đuôi nhau mà vào. Hắc hắc, Phan Ngọc Lan, ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy trốn tới Thần Võ đại lục. Một người cầm đầu thanh niên cao gầy cười lạnh Nói thật cho các ngươi biết Coi như các ngươi có thể chạy trốn tới thần võ đại lục Vạn ra cũng che chở không được các người Ngông Ngụy Năm đó nếu không phải ta phản ra thay các người đánh lui lào ra Các ngươi hát phong tông đã sớm bị diệt tông Năm đó nếu không phải chúng ta tổ phụ đại nhân cho các ngươi hát phong tông linh thạch Linh dược, linh đan Giúp các ngươi hát phong tông chủng kiến tông môn Các ngươi hát phong tông sẽ có hôm nay Phan Ngọc Lan nhìn hầm hầm đối phương Hiện tại Các ngươi vậy mà liên thủ đảo ra vây giết ta phản ra, các ngươi hắc phong tông chính là một đám lang tâm cẩu phế đồ vật. Phan Ngọc Lan nói đến chỗ kích động, ngực chập trùng không thôi. Thanh niên cao gầy ngâu ngụy nghe vậy, cũng không nổi giận, cười ha ha, ngươi nói không sai, chúng ta hắc phong tông chính là một đám lang tâm cẩu phế đồ vật. Bất quá, thì tính sao, hiện tại, toàn bộ phản gia chỉ còn hai người các ngươi tỉ đệ. Sau đó nhìn một chút đại điện, cười nói, các ngươi có thể chết ở đại điện này cũng không tệ. Chí ít sẽ không vứt sát hoang dã. Chương 96 là có cái người quen. Ngô Ngụy sư vinh, vậy người trẻ tuổi áo lam này xử lý như thế nào? Trong đó một vị hắc phong tông đệ tử hỏi Ngô Ngụy Ngô Ngụy nhìn lộ nhất bình một chút, lạnh lùng nói, nếu gặp được, vậy liền thuận tiện giải quyết đi. Lại nói, tiểu tử, ngươi muốn trách thì trách phản gia tỷ đệ, là các nàng trốn vào đến, dính liễu ngươi. Sau đó ra hiệu bên cạnh một cái hắc phong tông đệ tử xuất thủ. Bên cạnh một cái hắc phong tông đệ tử hiểu ý. Một bước bước, đột nhiên một quyền liền hướng Lộ Nhất Bình hành tới. Cái này hát Phong Tông đệ tử, toàn thân hoàng khí mênh ngông. rõ ràng là một tôn cổ hoàng cảnh, mà lại đã đạt đến cổ hoàng tứ trọng. Cái này hát Phong Tông đệ tử quyền lãng quân cuộn, Hàn Phong trận chợt, toàn bộ đại điện lập tức lạnh xuống, tựa như hạ bạo tuyết đồng dạng. "Công tử, cẩn thận." Phan Ngọc Lan nhanh chóng mở miệng, đang muốn lúc xuất thủ, lại bị ngâu Ngụy ngăn lại. Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên một đạo hào quang màu vàng chấm ra. Chỉ gặp cái kia hắc phong tông đệ tử trong nháy mắt liền bị chém bay. Lúc rơi xuống đất, toàn thân toát ra ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt thiêu sạch sẽ, ngay cả cho tàn đều không có. Mấy người khẽ giật mình. Ngô Nguy hai mắt co rụt lại, sầm mặt lại, Phượng Hoàng chân hỏa. Hắn hai mắt liếm nhìn cuối cùng ánh mắt rơi vào lộ nhất bình trên bờ vai trên con chim nho nhỏ kia, kinh nghi bất định, thần thú Phượng Hoàng. Phan Ngọc Lan còn có phản thắng hai người có chút không tin. Cái kia hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì khí thế nho nhỏ chim, sẽ là thần thú phượng hoàng. Người là ai? Ngô Ngụy sắc mặt âm trầm nhìn xem Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Như lúc này đứng lên, cười hắc hắc, hướng Ngô Ngụy đi tới, "Chủ nhân nhà ta, là trên trấn Cửu Tiên, dưới trấn Cửu U, uy danh vạn giới Cầm Tiên công tử." Ngừng một lát, Lộ Nhất Bình mấy người sững sở. "Cầm Tiên công tử?" Ngô Ngụy hơi nhướng mày, hiển nhiên chưa nghe nói qua cái gì Cầm Tiên công tử. Lộ Nhất Bình mồ hôi Còn trên trấn cửu thiên, dưới trấn cửu đu, con trâu này là càng ngày càng có thể thổi. Long Giác Kim Nhu lại nói, về phần ngươi Nhu ra ra, chính là thiên địa duy nhất một đầu Long Giác Kim Nhu. Vạn yêu chi chủ, lôi thần chi tổ, Long Tộc chi hoàng, Lộ Nhất Bình im lặng. Ngô Nguy nhìn xem Lộ Nhất Bình, trầm giọng nói, đây là ta hát phong tông cùng phản ra sự tình, còn xin các hạ không nên nhúng tay. Long Giác Kim Nhu lắc lắc sau lưng đầu kia không giải cái đuôi, sau đó một cái đuôi đánh tới. Trong nháy mắt liền đem cái kia ngâu Ngụy đánh bay ra ngoài, nện ở đại điện trên cửa chính. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Long Dác Kim nhu hướng ngâu Ngụy đi tới. Ngô Ngụy khệ miệng phun máu, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Long Dác Kim Như, "Ngươi?" Long Dác Kim Như một cước đạp xuống, đem nó ngực trực tiếp giẫm dẹp, "Ngươi nói không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào." Vậy Kim Như chẳng phải là thật mất mặt? Xương vỡ thanh âm vang lên. Ngâu Ngụy ngực chi cốt bị hoàn toàn dẫm nát, đau đến kém chút ngất đi. Hắc Phong Tông mấy cái đệ tử kinh ngạc, nhất thời không dám ra tay. Trong mấy người, Ngô Ngụy thực lực mạnh nhất là đại đế nhất trọng. Thế nhưng là ngay cả ngâu Ngụy đều bị trước mắt Châu này Bùi Châu quất đến gần chết. Tại hạ Hắc Phong Tông đệ tử Hải Tâm, sư phụ ta là Hắc Phong Tông lão tổ Chu Hải Trạch." Ngâu Ngụy tiếng thở, nói ra. Long Giác Kim Nưu trực tiếp một cước, giẫm tại đối phương trên đầu. Chỉ gặp cái kia Ngô Ngụy đầu trực tiếp bị giẫm vào đại điện mặt đất, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Hắc Phong Tông lão tổ Chu Hải Trạch Không biết, Long Giác Kim Nhu cười lạnh. Cái khác mấy tên hát Phong Tông đệ tử nhìn xem ngâu Ngụy thi thể, ngẩn ngơ, tiếp theo một mặt hoảng sợ, liền muốn chạy trốn, nhưng là, mấy người vừa khởi hành, một đạo quang diễm màu vàng chém xuống. Mấy người cùng lúc trước tên kia Hắc Phong Tông đệ tử mở dạng, bị chém bay, lúc rơi xuống đất, bị phượng hoàng chân hỏa đốt cháy đến không còn một mảnh. Phan Ngọc Lan, Phan Thắng 2 tỷ đệ nhất thời không có tỉnh lại tới. Hai người bị Ngô Ngụy vài một đường truy sát, một đường hoảng trốn, mấy ngày nay Ngày đêm lo lắng hái hùng không nghĩ tới bây giờ ngâu ngụy đột nhiên bị giết chết. Chậm chậm, Phan Ngọc Lan lấy lại tinh thần, một mặt cảm kích đối với Lộ Nhất Bình một đạo, đa tạ công tử cứu giúp tri ân, ta cùng đệ đệ, tất cả đời ghi khác. Lộ Nhất Bình cũng không để ý, mở miệng nói, các người muốn đi thần võ đại lục và ra. Phan Ngọc Lan gật đầu, ta tổ phụ đại nhân cùng vạn gia vạn vô địch đại nhân chính là Hảo Hữu chúng ta phàn ra bị diệt, hát phong tông cùng đào ra thế lớn, cái này cửu thiên là không có chúng ta chỗ dung thân Cho nên, chúng ta mới muốn chạy trốn đến thần võ đại lục tìm kiếm vạn vô địch đại nhân che chở. Lộ nhất bình gật đầu, sau đó lấy ra hai viên đan dược. Lập tức, đan hương tràn ngập đại điện. Phan Ngọc Lan hai người nhìn xem lộ nhất bình đan dược trong tay, giật mình, đây là, cực phẩm thần đan. Lộ nhất bình như một tiếng, đây là cực phẩm bồ đề thần đan, có thể khôi phục thường thế. Bán ra, rơi xuống trong tay hai người. Phan Ngọc Lan bước, nói ra, công tử, chúng ta, thu cất đi. Ta cùng Vạn Vô Địch quen biết." Lộ Nhất Bình mở miệng nói. "Công tử nhận biết Vạn Vô Địch đại nhân." Phan Ngọc Lan hai người ngoài ý muốn. Long Giác Kim Nhu cười nói, "Chủ nhân nhà ta cùng Vạn Vô Địch vẫn rất quen, chúng ta mới từ Thần Võ Đại Lục tiến đến." Hai người nghe vậy, cũng không có khách khí nữa, riêng phần mình nuốt xuống Bồ Đề thần đan. Luyện hóa Bồ Đề thần đan về sau, hai người thương thế rất nhanh khỏi hẳn, đối với Lộ Nhất Bình lại là một phen cảm tạ. "Lộ công tử, Hắc Phong Tông thế lớn." Bọn hắn gặp ngâu ngụy không có trở về phục mệnh, chỉ sợ rất nhanh sẽ lại phái cao thủ tới, chúng ta hay là mau rời đi nơi đây. Phan Thắng mở miệng nói. Hát phong tông thực lực như thế nào? Lộ nhất bình hỏi. Phan Ngọc Lan nói, hát phong tông thiên thần cảnh cao thủ 2 tôn, chân thần cảnh cao thủ có 27 tôn, là chúng ta thương thần vực phong lôi phủ lớn nhất mấy cái thế lực một trong. Thương thần vực, hết thể có hơn 30 phủ. Phong lôi phủ, là thương thần vực tận cùng phía bắc nhất tới gần cửu thiên cửa ra vào một cái phủ. Tại thần võ đại lục, một cái tông môn hoặc gia tộc có chân thần cảnh cao thủ tòa chấn, như vậy, liền được xưng tụng là một cái đại lục siêu cấp thế lực, nhưng là tại cửu thiên, chỉ có vị diện chi chủ loại tồn tại này tòa chấn một phái, mới có thể được xưng tụng là siêu cấp thế lực. Giống hắc phong tông dạng này có được thiên thần cảnh cao thủ thế lực, tại cửu thiên chỉ có thể coi là nhất lưu thế lực mà thôi. Hai tôn thiên thần à lộ nhất bình sắc mặt bình tĩnh, phan thắng gật đầu, không sai. Hát phong tông lão tổ thích đi phạm càng là một tôn thiên thần sơ kỳ đỉnh phong, đã tiếp cận thiên thần trung kỳ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ hay là mau mau rời đi cựu tiên, đổi tới thần võ đại lụ. Lộ nhất bình lắp đầu, các ngươi rời đi đi, ta còn muốn đi quy nguyên kiếm tông. Phan Ngọc Lan, phan thắng hai người khẽ giật mình. Quy nguyên kiếm tông. Phan Ngọc Lan hiếu kỳ hỏi, công tử là muốn đi tham gia quy nguyên kiếm tông kiếm tông đại hội sao? Kiếm tông đại hội. Lộ nhất bình ngoài ý muốn. Phan Ngọc Lan gật đầu, Quy Nguyên Kiếm Tông tổ chức Kiếm Tông đại hội, thương thần vực tất cả cao thủ đều có thể tham gia, top 100 tên ban thưởng cực kỳ phong phú, 10 hàng đầu càng là có cơ hội bị Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ thu làm đệ tử thân truyền. Quy Nguyên Kiếm Tông là thương thần vực đệ nhất tông. Cửu Thiên Cự cử Vô Phách một trong, nếu có thể bị Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ thu làm đệ tử thân truyền, đó là cỡ nào vinh quang. Long Giác Kim Như cười nói, chủ nhân nhà ta muốn đi tìm người. Tìm người? Phan Ngọc Lan hai người kinh ngạc, hỏi, công tử có người quen tại Quy Nguyên Kiếm Tông? Lộ Nhất Bình như một tiếng, là có cái người quen. Chương 97, một quạng lông mi lực. Không biết công tử người quen là ai? Phan Ngọc Lan hiếu kỳ hỏi. Ngay tại Lộ Nhất Bình muốn mở miệng lúc, đột nhiên, ba đạo khí tức kinh người phá không mà đến, chân thần khí tức, quét sạch thiên địa, bao phủ toàn bộ thành cổ. Là ai? Giết đệ tử ta. Ngay sau đó, một đạo phẫn nộ quát. Tiếng gầm cuồn cuộn. Tại trên không cổ thành thật lâu ẩm vang. Vật nặng đập ngã mặt đất thanh âm liên tiếp. Đây là cổ thành kiến trúc đổ nát thanh âm. Nghe được thanh âm, phàn ngọc lan, phàn thắng 2 tỷ đệ ai cũng sắc mặt đại biến. Là hát phong tông lão tổ chu hải trạch. Ngô ngụy sư phụ. Hắn vậy mà tại phụ cận. Lúc này, âm thanh kia vừa giận nhưng quát, cút ra đây cho ta. Ngươi cho rằng co đầu rút cổ ở cái góc nào, ta liền tìm không thấy ngươi. Ta hiện tại liền đem tòa thành cổ này một tấc một tức bằng nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Tiếp theo, lây trời tiếng vang truyền đến. Mặc dù cách cực xa, nhưng là, đại điện mặt đất cũng đều vì đó kịch liệt rung động. Hiển nhiên, đối phương tại đánh tung. Đi ra xem một chút. Lộ nhất bình đứng lên nói. Liên muốn cùng Long Giác Kim Nhiêu, Hoàng cửu ra ngoài. Phan Ngọc Lan lại gấp nhưng nói, công tử đừng đi ra. Cái này chu hải Trạch là chân thần hậu kỳ định phong cao thủ. Bất quá, nàng đang muốn ngăn lại lộ nhất bình lúc. Lộ Nhất Bình cũng đã từ Đại Điện đi ra ngoài Cũng không có che giấu khí tước Cùng Long Giác Kim Ngư đi tới bên ngoài Đại Điện trên quảng trường Nơi xa không chung Chu Hải Trạch cùng hắc phong tông Hai gã khác lao tổ lập tức nhìn lại Chu Hải Trạch nhìn thấy Lộ Nhất Bình Hai mắt lạnh lẽo Lúc này cùng hai gã khác lao tổ phá không bay tới Trước mắt Ba người liền tới đến quảng trường trên không Phan Ngọc Lan cùng Phan Thắng 2 tỷ đệ cũng ra đến Nhìn thấy Chu Hải Trạch Đều là khó nén kinh ý cùng hận ý Phan gia hủy diệt Hai người phụ mẫu đều là chết tại cái này Chu Hải Trạch trong tay. Chu Hải Trạch không thấy Phan Ngọc Lan, Phan thắng 2 tỷ đệ, ánh mắt rơi vào lộ nhất bình trên thân, hắn hai mắt tấm lánh, là người giết đệ tử ta. Long Giác Kim Như lại là nhếch miệng cười nói, đệ tử của ngươi là ta giết, mới vừa rồi bị ta một cước đem đầu đã dẫm vào lòng đất. Chu Hải Trạch khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Long Giác Kim Như, đầy mắt sắc ý, đã như vậy, vậy các ngươi toàn bộ đều chết cho ta đi. Nói xong, đột nhiên hướng lỗ nhất bình Long Giác Kim Nhưu tể nhiên đánh tới. Trong khi hướng lộ nhất bình, Long Giác Kim Nhưu đánh tới lúc, chỉ gặp trong hư không, một cái cự đại chú ấn ngưng tụ mà thành. Chú ấn hắc cám quang mang nở rộ, như là một viên to lớn hắc cám mặt trời, phản phất có vô cùng vô tận tà ác hơi thở ở trong đó thanh nén. Hắc tà chú. Phàn thắng kinh hô. Hắc tà chú, là 10 vạn năm trước một vị cửu thiên vô thượng bá chủ hắc tà tuyệt học. Hắc tà chú này, ác độc không gì sánh được, tà ác không gì sánh được, chúng hắc tà chú này toàn thân sinh cơ bị Hắc Ám tà khí không ngừng ăn mọn, sống không bằng chết. Nhìn xem ầm vang mà đến Hắc Tà chú, Lộ Nhất bình sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên từ trên thân long giác kim ngưu rút ra một cây lông châu màu vàng, sau đó vung lên mà ra. Lập tức, lông châu màu vàng kim quang bạo tạc, những kim quang này hóa thành vô số thương màu vàng. Đầy trời thương màu vàng, đem không chung bao phủ. Tất cả chỗ, Hắc Tà chú băng tán. Chu Hải Trạch còn có Hắc Phong Tông hai gã khác lao tổ nhìn xem mãnh liệt bắn mà đến. Phô thiên cái địa thương màu vàng, giật mình kêu lên, cảm nhận được thương màu vàng kêu ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ba người tề nhiên điên cuồng thúc dục thể nội chân thần chi lực. Tam đại chân thần, chân thần chi lực hội tụ, mênh mông cuốn cuộn, như ngập trời sông, tề nhiên đánh phía ngàn vạn thương màu vàng, nhưng là không dùng. Ngàn vạn thương màu vàng, trong nháy mắt liền đâm thủng ba người hội tụ chân thần chi lực, tiếp theo, từ ba người toàn thân đông thấu mà qua. Chu hải Trạch ba người cứng đờ ở trên không. Ngàn vạn thương màu vàng từ ba người thân thể xuyên thấu qua đằng sau, tiếp tục đánh vào trong hư không, từ xa nhìn lại, tựa như là một con sông to lớn màu vàng, phá vỡ hư không. Cứng đở ở trên không chu hải Trạch ba người, đột nhiên, toàn thân xuất hiện từng cái màu vàng thương động, thương động hào quang màu vàng nở rộ bên trong, ba người toàn thân tiêu tán, hóa thành một chút xíu kim quang, biến mất ở trên không. Ba người phản phất chưa từng có xuất hiện qua.